Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 81, Hạ Thọ Dương Danh, 6 Thứ nhất, chương cừu Kim Quỳnh là thượng quan, hơn nữa mơ hồ có tư thế đứng đầu kiếm nang đạo. Thứ hai, tiên vu gia là quan thương, được coi là đại thương nhân đất thuộc, có thể làm thông gia với chương cừu gia, có tác dụng rất lớn đến việc buôn bán của tiên vu gia. Nhưng hôm nay thấy chương cừu Lão Thái Thái và chương cừu Liên Nhi chủ động đi xuống. Rõ ràng có ý ưu ái tiêu duệ Tiên vu trọng thông lăn lộn quan trường đã lâu Lòng dạ thâm tram Bất mãn trong lông tự nhiên biết cách kiềm chế Không phát tác Nhưng tiên vu cảnh thằng con bảo bối Được nuông chiều từ bé của hắn lại Không có tâm địa và sự nhẫn nại như hắn Cậu ấm trẻ tuổi Cho đến bây giờ mắt đều cao hơn tráng Tự xưng là phong lưu Tài giỏi Bây giờ bị tiêu duệ đoạt lấy quan mang Hơn nửa nữ tử mà mình ái mộ như Có dấu hiệu tiến vào lòng người này Điều này làm hắn sao còn có thể kiềm chế được chứ? Nhìn vẻ mặt Chương Cừu lão thái thái, lại thấy vẻ lạnh như băng của Chương Cừu Liên Nhi đã biến mất, không ngừng liếc nhìn Tiêu Duệ, đố kỵ trong lòng hắn càng lúc càng dày đặc. Không một ai ngờ được, hắn không ngờ rời khỏi bữa tiệc, chen vào giữa Tiêu Duệ và mẹ con Tôn thị, Cuối người thi lễ, xem miệng vào nói: "Lão phu nhân, tại hạ tiên vu cảnh." Chút lão phu nhân phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, tiên vu cảnh thấp hơn tiêu duệ một ít hắn vừa đứng vào giữa tiêu duệ nhân cơ hội lui lại phía sau vài bước tôn thị nhìn tiêu duệ trong lòng rất cao hứng đột nhiên có người ngắt lời mình trong lòng có vài phần không vui tuy nhiên tính tình bà hiền lành ôn hòa đối xử với người thấy là công tử của tiên vu trọng thông cũng coi như cho hắn vài phần mặt mũi mỉm cười thì ra là tiêu vu công tử lão thân ở đây đa tạ tiên vu cảnh cười cười Lấy một hộp nhỏ màu đỏ trong ngực ra Chiếc hộp này được làm từ gỗ đàn Trên hộp được trạm trổ hoa văn tinh xảo Bên trên còn khảm vào những tơ vàng chói mắt Không nói đến bên trong có vật gì Chỉ riêng cái hộp này đã rất giá trị Lão phu nhân Đây là một hộp hương phấn yên la Tiên vu cảnh đặt ý mua làm lễ mừng lão phu nhân Ánh mắt cùng nhiệt của tiên vu cảnh lướt qua đầu vai tôn thị Dừng lại trên người chương cừu liên nhi vẻ mặt chương cừu liên nhi trở nên lạnh lung, khuôn mặt đang vui vẻ, tươi rói trong nháy mắt biến thành sương lạnh đầy trời. Ô! Tôn Thị cười cười, nhưng không nhận lấy hộp trong tay tiên vu cảnh, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, tiêu vu công tử, lão thân tuổi đã cao, không cần mấy thứ đồ nữ trang như hương phấn. Công tử tốt nhất là mang về đi. Ha ha! Tặng hương phấn mừng thọ cho lão thái thái. Tiên vu cảnh này thể hiện quá rõ ràng ý không ở trong lời nói, rõ ràng hắn muốn tặng cho Chương Cừu Liên Nhi, tần khách trong đại sảnh đều nở nụ cười. Chương Cừu Kim quỳnh cũng hơi mỉm cười. Nhưng ánh mắt hắn nhìn lướt qua khuôn mặt âm trầm của Tiên vu Trọng Thông, nên chỉ cười cười không nói gì. Tiêu Duệ cũng cảm thấy buồn cười, miệng hơi nhếch lên. Tiên vu cảnh đang xấu hổ cầm hộp đứng đó, tiếng thoái lưỡng nan, chợt thấy Tiêu Duệ hơi nhếch miệng, không khỏi tức giận tù mới hận cũ đều dấy lên trong lòng tiên vu cảnh đột nhiên xoay người quát ngươi cười cái gì tiêu duệ tức giận nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh hắn cười cười tiêu vu công tử tại hạ cười lúc nào nhỉ mà mặc dù có cười thì sao chứ hôm nay là ngày mừng thọ của chương cừu lão phu nhân chẳng lẽ tại hạ không được cười mà phải khóc sao tiên vu cảnh bị nghẹn đến độ đỏ mặt tía tai thèn quá hóa giận Đột nhiên nghe thấy tiên vu trọng thông tức giận mắng một câu, xuất sinh, mau lui xuống, đừng có làm mất mặt trước chương cừu đại nhân. Thấy phụ thân nổi giận, tiên vu cảnh rụt trục cổ, kiềm chế cơn tức giận và xấu hổ. cúi đầu mà đi, không quay về chỗ ngồi, mà phất tay áo đi thẳng ra khỏi đại sảnh bày yến tiệc Tôn thị nhiều lần dặn dò tiêu duệ đến chương cừu phủ làm khách, sau đó ở lại trong sảnh mời mọi người mấy chén rượu, sau đó mang chương cừu liên nhi và đám thị nữ lên trên lầu. Thấy thời cơ đã đến, Tiêu Duệ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho vệ giáo. Vệ giáo lặng lẽ ôm một vò rượu đi lên, nhẹ nhàng giao cho Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không người cười nói, chương cừu đại nhân, tại Hạ đến hơi gấp gáp, cũng không kịp chuẩn bị hậu lễ. Vò rượu này là tại Hạ tự tay nấu ra ở thuộc, nhân yến hội này. Đặc biệt dân lên mời chương cừu đại nhân và chư vị đại nhân thưởng thức. Thanh hương ngọc dịch là loại rượu có mùi thơm nhẹ mà ngũ lương ngọc dịch lại là loại rượu có mùi thơm nồng đương nhiên mỗi loại đều có ưu điểm riêng đều thuộc loại rượu cực phẩm đương thời nhưng nếu dựa theo quan điểm thẩm mỹ của người đời đường mà nhìn nếu phải so sánh ngũ lương ngọc dịch cao hơn thanh hương ngọc dịch một bậc thứ nhất là mùi hương nồng hơn dư vị lâu hơn thứ hai rượu cũng mạnh hơn một chút nếu nói thanh hương ngọc dịch là u lan như vậy ngũ lương ngọc dịch chính là hoa mẫu đơn nở rộ đối với sĩ tử đời đường mà nói Ngũ lương ngọc dịch, bọn họ càng thích thưởng thức hơn. Trương hút nâng chén rượu lên miệng, ngửi một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên cảm thán nói, quả nhiên là tử đồ được xưng là truyền nhân của tử thần, thơm mà không đặc, thấm tận phế phủ, vào miệng hương thơm thật nồng, dư vị vẫn vương vấn đâu đây, đúng là đã gọi tỉnh con sâu rượu trong bụng mổ. Theo mổ thấy, rượu này còn tốt hơn thanh hương ngọc dịch, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tiêu Duệ cười cười không nói. Chương cừu Kim Quỳnh vẫn như cũ đưa chén lên miệng. Nhắm mắt cẩn thận thưởng thức. Tiêu Vu trọng thông ở bên cạnh nghi hoặc bưng chén lên, thử nhấm nháp một chút. Hắn vốn không thích uống rượu, nhưng ngửi thấy mùi hương của rượu này nồng như vậy, lại nghe người ta kinh ngạc tán thán, cũng có chút tò mò. Ở một bàn khác, gia các liên tiết núi nhìn chén rượu trước mặt mình, lại nghiêng người nhìn đại ca mình. Gia Cát Khổng Phương mặt ngoài tuy rằng đang trấn định, nhưng đã đứng dậy, từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Duệ, chắp tay cười nói, tại hạ Gia Cát Khổng Phương, kính chào Tiêu Công Tử. Tiêu Duệ biết hắn là gia chủ của Gia Cát gia tộc, một trong tứ đại thương nhân thế gia. Liền không dám chậm trễ, đứng lên thi lễ. Mình đang định nói gì đó, tiên vu trọng thông ngồi cùng bàn đã nói, Tiêu Công Tử, loại mỹ tử này không biết có thể nấu ra để cho bách tính đại đường cùng thưởng thức không? Tiêu Duệ cười cười trả lời, lời tiên vua đại nhân, tại hạ đã sai người mở chi nhánh của tử phường tử đồ ở Thục Châu, chuyên môn nấu rượu này. Như vậy tháng tới sẽ đưa ra thị trường ít châu. Ồ, thần kỷ những rượu của tiêu công tử làm mọi người bội phục. Tiên vua trọng thông giống như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của tiên vua cảnh lúc nãy, miễn cười đông một câu. Tay một câu sách mé tiêu Duệ. Hắn dù sao cũng đang là quan thương hơn nữa có căn cơ rất sâu trong quan trường kiếm nam đạo nghe nói còn có một vị quý nhân trong triều làm chỗ dựa hắn ngắt ngang lời gia cát khổng phương đành phải im lặng ngồi bên thực ra tiêu duệ hiểu rõ ý đồ của tiên vu trọng thông và gia cát khổng phương thấy mình muốn mượn thọ yến của chương cừu gia nhằm mục đích tiêu thụ mục đích đã đạt được qua buổi yến tiệc này ngũ lương ngọc dịch đã bắt đầu có danh tiếng trong giới thượng lưu ích châu Như vậy thời gian tới đưa ra thị trường Ít Châu sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho nên tiêu duệ cũng không việc gì phải đấu khẩu với tiên vu trọng thông, ứng phó vài câu rồi đứng dậy cáo từ chương cựu Kim Quỳnh, rời đi. Chương 82, Tiên vu tới thăm Mấy ngày sau buổi thọ yến của mẫu thân thứ sử Ít Châu chương cựu Kim Quỳnh, Danh tiếng của Tiêu Duệ và Ngũ Lương Ngọc Dịch đã truyền khắp cả giới thượng lưu Ích Châu. Mấy ngày liền, Tiêu Duệ và thiếu nữ Ngọc Hoàng đều ở trong nhà trọ, đóng cửa không ra. Đợi hai người đến, một là Thục Châu Dương Quát, hai là Lạc Dương Tôn Công Nhượng. Theo ý tưởng của Tiêu Duệ, dựa vào cơ hội đưa Ngũ Lương Ngọc Dịch ra thị trường Ích Châu và kiếm nam đạo, sẽ mở Tử Phượng Tửu Đồ ở Ích Châu. Dù sao, thành Thục Châu quá nhỏ, Xa xa không bằng được Ít Châu một thành thị rất lớn. Chỉ có chuyển ngũ lương ngọc dịch đến Ít Châu, ngũ lương ngọc dịch mới có thể dựa vào Thục Trung, từng bước chiếm lĩnh cả thị trường đại đường. Mà nếu muốn làm lớn, làm mạnh ngũ lương ngọc dịch như Thanh Hương ngọc dịch, nhất định cần phải có đại thương nhân đầy năng lực và giàu kinh nghiệm như Tôn Công Nhượng tiến hành. Dương Quát dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi. Tôn Công Nhượng nhận được thư của Tiêu Duệ, từ một tháng trước đã bắt đầu chạy đến Thục Trung. Có lẽ mấy ngày nữa là tới. Mỗi ngày, Tiêu Duệ ở trong phòng trọ nói chuyện thơ văn với Ngọc Hoàng, tâm sự việc nhà. Rất thanh nhàn thoải mái. Thiếu nữ vốn muốn đi chơi ít châu một phen. Nhưng thấy Tiêu Lan không muốn ra ngoài, cũng bỏ suy nghĩ này đi, lặng lặng cùng Tiêu Duệ ẩn cư trong nhà trọ ở mảnh đất trung tâm phồn hoa nhất thành ít châu này. Tiêu Duệ không muốn ra ngoài chủ yếu là vì tránh phiền toái. Ngày đó sau khi rời khỏi bữa thọ yến mừng mẫu thân chương cựu Kim Quỳnh, Gia các Gia và Tiên Vu Gia đều phái người đến đua thiết mời, mời hắn đến tham gia tiệc rượu. Ngoài miệng nói là ngưỡng mộ tài học thơ văn của hắn, thực ra là chú ý đến Ngũ Lương Ngọc Dịch. Hai đại thương nhân Gia các Khổng Phương và Tiên Vu Trọng thông biết giá trị rất lớn của Ngũ Lương Ngọc Dịch. Bọn họ đều có ý muốn hợp tác với Tiêu Duệ. Nhất định phải nắm được quyền tiêu thụ Ngũ Lương Ngọc Dịch. Nếu là trước kia khi Tiêu Duệ chưa hợp tác với tôn công nhượng, hai người này cũng là lựa chọn rất được. Nhưng bây giờ, dù bọn họ đưa ra điều kiện tốt đến đâu, theo tính cách của Tiêu Duệ, cũng sẽ không đáp ứng với bọn họ. Lời hứa nặng từ thiên Kim, Tiêu Duệ coi đây là ưu điểm lớn nhất của mình. Tú Nhi hầu hạ trong phòng Tiêu Duệ, mỉm cười nhìn thiếu gia và vị hôn thê đang nhàm chán chơi trò xuất sắc của trẻ con. Về giáo lạnh lùng làm đúng chức trách của mình. Đứng canh trước cửa phòng tiêu duệ. Dù tiêu duệ nói như thế nào Hắn cũng không chịu về phòng mình Mỗi ngày đều rất đúng giờ Đứng ở đó như một cây gậy Đến tận đêm mới thôi Tiên vu trọng thông thay một bộ y phục hàng ngày Không ngờ lại tự mình tìm tới nhà trọ Vệ giáo nhận ra Đại quan thương nổi tiếng đất kiếm nam đạo này Nhưng dù sao Hắn cũng xuất thân từ vương phủ Ở trường An đã quen thấy các quý nhân Quan chức Không coi một quan viên bình bình đất kiếm nam đạo này vào đâu. Nhưng tiên vu trọng thông lại đi lên chấp tay, xin hỏi tiêu công tử có ở đây không? Vệ giáo lạnh nhạt gật đầu, gõ gõ cửa, trầm giọng nói, công tử. Tiên vu đại nhân đến xin gặp. Có người ngoài đến, ngọc hoàng lén tránh đi. Thiếu nữ che mặt vội vàng đi ra khỏi phòng khách, đi ngang qua người tiên vu trọng thông. Tiên vu trọng thông ngửi ngửi không nhịn nổi nhìn lướt qua bóng lưng xinh đẹp của thiếu nữ trong lòng thầm nói thơm quá tiêu duệ đi ra đón chắp tay thi lễ tiên vu đại nhân đại giá quan lâm tiêu duệ đúng là vừa mừng vừa sợ tiên vu trọng thông lúc này đang nở nụ cười rất dịu dàng thành khẩn nhưng điều này làm tiêu duệ cảm thấy quá giả dối cũng không biết vì sao tiêu duệ không thích người tiên vu gia không chỉ bởi vì biểu hiện của tiên vu cảnh hôm đó đây là một loại trực giác theo như cách nói của người hiện đại chính là giác quan thứ sáu hai người phân ngôi chủ khách mà ngồi tú nhi mang trà lên liền lẳng lặng, lặng cúi đầu đứng sau tiêu duệ hai người tùy ý nói chuyện tất cả đều là những lời khách sáo nhưng theo cuộc nói chuyện diễn ra tiên vu trọng thông ngoại mặt tuy vẫn trầm ổn nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác bất an từ trong ánh mắt gần như có thể nhìn thấu tận tâm can của người thanh niên này Đại thương nhân tung hoành thương trường và quan trường nhiều năm có cảm giác như bị nhìn thấu. Trước mặt chương cựu Kim Quỳnh, hắn cũng không có cảm giác này. Thực ra đây không phải hắn bị ảo giác. Là một người xuyên qua hơn ngàn năm lịch sử, tiêu dội biết rõ quá khứ và tương lai của các danh nhân đại đường như tiên vu trọng thông. Những điều bọn họ đã trải qua, gia thế của bọn họ, tính cách phẩm chất của bọn họ, cùng với những điều bọn họ trải qua trong chốn quan trường đều nằm trong đầu hắn một khi đối mặt với người thực sự hiểu biết từ trước liền vô thức phóng ra tự nhiên làm tiên vu trọng thông có cảm giác như bị nhìn thấu nói chuyện nửa ngày tiên vu trọng thông rốt cuộc không nhịn nổi nói ra ý đồ của mình nhưng hắn thật không ngờ điều kiện ưu đãi mà mình đã sớm chuẩn bị trong bụng còn chưa được nói ra đã bị tiêu duệ từ chối tuy rằng tiêu duệ nói xin lỗi rất xin lỗi nhưng từ trong giọng nói lạnh nhạt của hắn Tiên vu trọng thông vẫn nghe ra sự kiên định không hề che giấu, không có khả năng thương lượng. Tiên vu trọng thông có một suy nghĩ trong đầu, hay là gia các khổng phương đã nhanh chân đến trước? Không, không thể. Mấy hôm nay, hắn vẫn phái người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của tiêu duệ, không thấy hắn đi đến gia các gia, cũng không thấy gia các khổng phương đến xin gặp. Vẻ mặt tiên vu trọng thông không tốt lắm. Trầm ngâm một chút, hắn mới từ từ nhỏ giọng nói. Tiêu công tử, ngươi có biết vì sao tiêu vu gia chúng ta có thể nắm được nửa giang sơn buôn bán ở kiếm nang đạo không? Tiêu Duệ cười cười, đó chính là tài kinh doanh của tiên vu đại nhân. Không phải. Tiêu công tử, không ngại nói thật với ngươi. Sản nghiệp tiên vu gia sở dĩ có thể ở đời của mổ đạt được thành tựu như vậy ở kiếm nang đạo, có thể sánh ngang với gia các gia đã kinh doanh nhiều đời, chủ yếu là ba thành lợi nhuận của tiên vu gia chúng ta phải đưa đến trường an ngươi hiểu ý bản quan chứ tiên vu trọng thông trầm giọng nói hiểu tiêu duệ vẫn không coi ra gì cười cười tiên vu trọng thông có chút căm tức giọng nói cũng đổi thành uy hiếp nếu không hợp tác với bản quan bản quan dám cam đoan ngũ lương ngọc dịch của ngươi nửa bước khó đi ở kiếm nam đạo tiêu duệ thấy tiên vu trọng thông thẹn quá hóa giận càng thêm khinh bị cách đối nhân xử thế của hắn nhưng lời nói vẫn lạnh nhạt như trước Không phải tiêu duệ muốn làm khó tiên vu đại nhân. Chỉ có điều tiêu duệ đã đáp ứng hợp tác với tôn gia Lạc Dương, xin đại nhân thứ tội, xin đại nhân thứ tội. Hừ, gia các gia đưa điều kiện gì với ngươi? Bản quan cũng có thể đề ra như vậy. Tiên vu trọng thông không nhìn được cơn tức giận, tiếp tục nói. Theo hắn thấy, với thân phận của hắn mà phải tự mình đến đàm phán với tiêu duệ, đã là nể mặt tiêu duệ lắm rồi. Tiêu Duệ không có lý do gì mà không đáp ứng, dù sao đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Huống chi người sau không quen người, không quen đất, đối đầu với địa đầu xa cường đại có chỗ dựa là quan phủ là tiên vu gia, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Chương 83, Chương Cừu Liên Nhi. Hậu hoa viên của Chương Cừu phủ được bài trí rất ương nhã như những gì mà Chương Cừu Liên Nhi đang vẽ vào bức tranh. Mấy tòa lầu cắt ẩn mình trong hàng cây xanh những bụi hồng đỏ thắm. Hành lang dài có dây leo cuốn quanh, dòng nước từ từ chảy qua máng gỗ rơi xuống, tăng thêm mấy phần khí khái lâm viên giang nam. Chương Cừu Liên Nhi mặc chiếc váy ngắn màu vàng, cổ tay được vén lên cao, mái tóc đen dài như mây buông thõng, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, huy động cánh tay ngọc trắng nõn đang xuất thần vẽ một bức chân dung. Mấy thị nữ đứng ở xa xa, trong lòng đều hiểu rõ. Hôm nay vị tiểu thư được ví như tòa băng sơn này chân chính đã bị một thiếu niên lang quân tên gọi là tiêu duệ hóa thành cơn gió xuân, hoàn toàn tan chảy. Chương Cừu Kim Quỳnh đỡ Tôn Thị, đứng ở cổng vào màu hồng nhạc ngoại của hậu hoa viên, đưa mắt nhìn nhau với vẻ bất đắc dĩ. Tôn Thị trên mặt đất, con ta, tiêu duệ kia quả thực đã đính hôn rồi sao? Bẩm mẫu thân, hôn thê của tiêu duệ kia tên là Dương Ngọc Hoàng lần này hắn vào đất thuộc cũng chính là vì cùng hôn thê của mình đến thăm nhạc mẫu trương cừu kim quỳnh nhíu mày nói không chỉ có vậy con từ lời nói của trương húc có thể nghe ra được Hàm nghi công chúa sợ là cũng nhìn trúng tiêu duệ này tương lai tôn thị buồn bã ngơ ngác trầm ngâm một lúc lại thở dài một tiếng liên nhi của ta số khổ mẫu thân bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi dịu dàng tôn thị cả kinh ngẩng đầu thấy chương cừu Liên Nhi cầm bức tranh mới vẽ xong, vẽ mặt tái nhật đang đứng trước mặt mình. Liên Nhi Tôn Thị tiến lên một bước Mẫu thân Chương cừu Liên Nhi bàn tay run rẩy, từ từ buông lỏng thả bức tranh trong tay rơi xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tranh bị cuốn lên không trung, quay một vòng, rơi xuống máng nước. Nước ngấm vào lập tức đem nét mực đậm hòa tan. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nam tử tuấn tú mặc áo xanh trên bức tranh ngắm nước, từ rõ ràng trở nên mờ mờ, rồi hóa thành một mảnh đen sẫm tan vào trong nước. Từ vui mừng đến đau khổ, từ sơ sát tiêu điều lạnh như băng đến mưa thuận gió hòa đến băng tuyết ngập trời, đó chính là tâm trạng chương cừu liên nhi lúc này. Nữ tử cao ngạo này khi thấy tiêu duệ còn tưởng ông trời mở mắt, rốt cuộc ban cho nàng một lan quân như ý nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Hạnh phúc không kéo dài được mấy ngày đã biến thành bọc nước hư ảo. Bạch vụ trâm y khinh yên hàng, nhất khúc trung tình khuynh tố nang, sương trắng dính nhẹ lên áo. Một khúc tâm tình sao thổ lộ hết, chương cừu liên nhi lẩm bẩm tự nói, khẽ đẩy tôn thị ra, lau khô dòng lệ, lão đảo cô độc đi theo máng nước về phía khuê phòng của mình ở sâu trong hậu hao viên, trông nàng rất buồn và cô độc. Không lâu sau, sâu trong hậu hoa viên truyền ra tiếng đàn tiếu tấu chậm rãi ai oán. Một nốt cao, một nốt trầm, nốt thứ ba lạnh lẽo, nốt thứ tư bay xa, nốt thứ năm kể lễ, nốt thứ sáu là nước mắt, nốt thứ bảy là tiếng lòng đứt đoạn, tiếng đàn ai oán truyền đi xa xa rồi ngừng lại, mơ hồ truyền đến tiếng hát gần như tuyệt vọng của chương cừu liên nhi, tri âm khó tìm. Tiếng đàn ai nghe? Tiên vu trọng thông tức giận phất tay áo mà đi. Ngọc Hoàng lo lắng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng dựa vào lòng tiêu duệ buồn buồn nói, tiêu lan. Đắc tội với tiên vu đại nhân này, có gặp phiền toái gì hay không? Hay là chúng ta mau về Lạc Dương, đừng để ý đến những chuyện khác. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, ông chặt thiếu nữ vào lòng, Ngọc Hoàng, bây giờ ta muốn ngừng cũng không được. Ngũ lương ngọc dịch phải được đưa ra thị trường, việc này vô cùng cấp bách. Ta không thể rời khỏi đất thuộc vào lúc này, phải chờ đến khi tử phường tử độ có chỗ đứng vững chắc ở ít châu mới được. Nhưng mà, tiên vu, Ngọc Hoàng. Không phải sợ. Chúng ta không thể đụng vào tiên vu trọng thông, nhưng cũng không cần phải sợ hắn. Nói trắng ra, đơn giản chỉ là một chữ lợi. Tiêu Lan, hay là chúng ta hợp tác với Gia Cát Gia? Nghe nói sau lưng Gia Cát Gia là thọ vương Lý Mạo Điện Hạ, chỉ cần tử phường tử đồ có Gia Cát Gia, như vậy tiên vu trọng thông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không, các đảng phái quyền quý tranh đấu với nhau, ta không muốn tham gia nếu sau lưng gia các gia nếu không có quyền quý trường an ta còn có thể suy nghĩ một chút nhưng sau lưng bọn họ lại là một hoàng tử ngọc hoàng vũng nước đục này chúng ta không thể dính vào một khi dính vào sẽ rất khó thoát thân nhưng mà tiêu lan nếu như không có gốc rễ rất sâu ở đất thuộc như tiên vu gia tử phường tử đồ của chàng rất khó đứng vững ở ít châu nô no lo lắng ngọc hoàng nàng yên tâm Ta sẽ tìm một đối tượng hợp tác, nhưng tuyệt đối không phải tiên vu gia, cũng không phải gia các gia. Trong mắt tiêu duệ lóe ra một tia dứt khoát, khoát khoát tay, đi ra cửa. Bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, giống như có người tới. Mở cửa, thấy vệ giáo đang ngăn cản ba nam tử mới từ xa đến. Tiêu duệ nhìn thì thấy là ba người tôn công nhượng. Dương quát và lệnh hồ xuân vũ. Ba người không ngờ lại cùng đến một lúc. Tôn công nhượng đến Thục Châu tìm Dương Gia, bàn bạc với Dương Quát, hai người nhanh chóng xử lý xong chuyện ở Tử Phường. Sau đó dẫn người chuyển cả Tử Phường đến Ít Châu. Trên đường không ngờ gặp phải lệnh Hồ Xuân Vũ đang bị thương, ba người liền đi cùng nhau. Dương Quát dù sao cũng là người đất Thục, hắn dẫn người đi chọn một địa điểm mở Tử Phường trong thành Ít Châu. Đương nhiên là tôn công nhượng nhiều tiền nhiều của mua súng. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Ba người lúc này mới hẹn nhau đi tìm Tiêu Duệ. Nghe Tiêu Duệ nói về thế cục Ít Châu và hai nhà tiên vu, Gia Cát rất mơ ước ngủ lương ngọc dịch, tôn công nhượng không khỏi nhíu mày, trầm Ngâm một lúc lâu mới thấp giọng nói, tử trường, theo mổ thấy, tiên vu gia và gia các gia thế lực quá lớn. Chúng ta nếu muốn đứng vững ở Ít Châu và kiếm nam đạo, sợ không thể không thỏa hiệp với bọn họ. Như vậy đi, mổ đề nghị chia cho hai nhà bọn họ mỗi nhà một phần, Làm cho bọn họ dính về quyền lợi với chúng ta Cũng đỡ lo bọn họ sẽ bất hòa thành cừu, Có được không? Không thể không nói Tôn công nhượng dù sao cũng là lão hồ ly lăng lộn thương trường đã lâu Biết rõ có hai cây đại thủ tiên vu gia và gia các gia che trước mặt Dù như thế nào cũng không cho tử phường Tửu đồ sinh tồn Rượu tốt có tác dụng gì? Trước mặt thế lực khổng lồ như tiên vu gia và gia các gia Điều này chẳng đáng nhắc tới Không bằng thỏa hiệp với bọn họ Thu nạp bọn họ vào, làm cho bọn họ đầu tư vào sản xuất, nhưng không được tham gia vào việc quản lý kinh doanh tử phường tử đồ, có thể nói là một việc ba lợi. Tương đương với việc cúi thấp người xuống, kết thành đồng minh về ít lợi với tiên vu gia và gia các gia, cùng tiến cùng lui. Nhưng hắn lại không biết tiêu duệ đã có quyết định. Thấy tiêu duệ liên tục lắc đâu. Không nghe ý kiến của mình. Tôn công nhượng càng nhíu mày nhăn mặt sâu hơn. Hắn do dự không biết có nên kiên trì ý kiến của mình không? Dù sao tử phường tử đồ hiện nay không chỉ có mình tiêu duệ, còn có sản nghiệp tôn gia. Hắn là một thương nhân, ở trên thương trường đạt lợi ít được đặt lên hàng đầu, đi đường vòng, luồng cuối cũng là bình thường. huống hồ, nếu không xử lý được tiên vu gia và gia các gia, tử phường tử đồ căn bản không thể đặt chân ở đất thuộc. Chương 84, hợp tác với ai? Tiêu duệ cười ha hả nói, công nhượng huynh, cứ bình tĩnh không cần khẩn trương. Ta đã tìm được một đồng bọn hợp tác, lát nữa sẽ đến thăm viếng người ta. Ai? Tôn công nhượng ngẩn ra, thầm nghĩ nhìn khắp kiếm nam đạo, thậm chí cả đại đường, căn bản không có thương nhân nào có thực lực và ảnh hưởng lớn hơn tiên vu gia và gia các gia. Nhưng nhiều năm lăn lộn chốn thương trường, tôn công nhượng cũng rất khôn khéo, trầm ngâm một chút hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra tiêu duệ chuẩn bị hợp tác cùng trương cừu kim quỳnh, trương cừu kim quỳnh là quan phụ mẫu của kiếm nam đạo, quyền cao chức trọng, chỉ cần trương cừu kim quỳnh ra mặt, tiên vu gia và gia các gia sẽ không có động tĩnh gì, đương nhiên bọn họ cũng không dám làm ra chuyện gì, tuy rằng sau lưng những người này đều có đám quyền quý trường an làm chỗ dựa, nhưng nên biết cái gọi là huyền quan không bằng hiện quản cũng giống như nước xa không cứu được lửa gần. Tính mạng cả nhà bọn họ đều ở kiếm Nam Đạo, làm sao dám xung đột với quan phụ mẫu kiếm Nam Đạo? Nghĩ đến đây, Tôn Công Nhượng vô cùng yên tâm. Theo hiểu biết của hắn về tiêu duệ, nếu tiêu duệ đã đưa ra ý đồ hợp tác, liền nói rõ đã có biện pháp và những chuẩn bị liên quan. Ngồi uống rượu với Tôn Công Nhượng và Dương Quát một phen trong nhà trọ, hai người này liền đứng dậy cáo từ. Đi làm các công việc chuẩn bị liên quan đến tử phường tử đồ Ích Châu. Vết thương trên người lệnh Hồ Đại Hiệp vẫn chưa khỏi hẳn, liền bảo hắn ở lại trong nhà trọ dưỡng thương. Mà Tiêu Duệ lại cùng Ngọc Hoàng mang theo lễ trọng đi đến chương cừu gia. Dù Tiêu gia nói như thế nào, về giáo mặt mày lạnh lùng cũng không rời một tấc Không còn cách nào khác Tiêu Duệ đành phải để hắn đi theo bên mình. Tiêu Duệ đang định đưa danh thiếp của mình lên cho gia đình canh cửa chương cừu phủ nói mấy câu khách sáo nhưng vệ giáo ngài phiền phức trực tiếp lấy kim bài vương phủ của hắn ra thản nhiên nói mau đi thông báo đại nhân nhà ngươi tiêu công tử nhà ta đến viếng thăm chương cừu kim quỳnh có chút không ngờ đến việc tiêu duệ đến nhà thăm viếng hơn nữa càng không ngờ chính là hắn còn dẫn theo vị hôn thê như hoa như ngọc đến bái kiến mẫu thân và mùi mùi của mình chương cừu kim quỳnh là người như thế nào hắn hơi suy nghĩ một chút là biết được ý đồ tiêu duệ đến đây Hắn tuy rằng không phải thương nhân, nhưng hắn ở trong thành Ít Châu chính là đại nhân vật hàng đầu. Tất cả cử động trong thành Ít Châu đều không thể giấu được ánh mắt hắn. Mấy hôm nay tiêu vu trọng thông và gia các khổng phương có động tĩnh gì, hắn thấy rõ. Hắn vốn định ngồi xem náo nhiệt, chuẩn bị xem thiếu niên tiêu duệ sẽ xử lý chuyện khó khăn này như thế nào. Không ngờ đến thiếu niên này lại trực tiếp đến cửa tìm mình. Nghe hạ nhân báo chương cừu kim quỳnh không kìm nổi than thở một tiếng thiếu niên này đúng là không đơn giản chương cừu kim quỳnh buông chén trà trong tay mỉm cười tiêu công tử ý đồ mà công tử đến đây bản quan cũng đoán được vài phần tuy nhiên sợ là công tử tìm sai người rồi tuy rằng quan viên đại đường làm buôn bán đếm không hết nhưng bản quan lại ngoại lệ bản quan từ ngày đầu tiên làm quan đã có lời thề cuộc đời này tuyệt đối không giao thiệp với thương nhân Công tử đến tìm bản quan mong hợp tác, đúng là đã tính sai rồi. Tiêu Duệ mỉm cười, đứng dậy cuối người thi lễ, chương cừu đại nhân là quan thanh liêm, thanh danh lan xa, điều này Tiêu Duệ biết. Nhưng hôm nay Tiêu Duệ sở dĩ mạo mùi đến đây, thực ra không có ý muốn hợp tác với đại nhân, mà muốn hợp tác với chương cừu tiểu thư. Hợp tác với gia mùi. Chương cừu Kim Quỳnh kinh ngạc nói, tiêu công tử không phải có suy nghĩ viễn vông đó chứ. Chương cừu đại nhân. Tại hạ nghe nói trong thành Ít Châu có một thanh tâm đường do chương cừu tiểu thư quản lý. Hễ là sĩ tử nghèo khổ ở Ít Châu đều có thể hàng tháng đến thăm tâm đường lĩnh gạo, hỗ trợ cho bọn họ an tâm đọc sách. Có phải như vậy không? Đúng thế. Gia muội mở thanh tâm đường này, bản quan cũng biết, chỉ là chi phí quá lớn, trước mắt rất khó duy trì. Chương cừu Kim Quỳnh thở dài một tiếng. Chương cừu đại nhân, tại hạ nguyện ý hợp tác với thanh tâm đường. Sau này hai thành lợi nhuận của tử phường tử đồ Ích Châu sẽ được quyên góp cho thanh tâm đường. Không biết ý đại nhân như thế nào? Tiêu Duệ khoát tay nói. Ách! Chương Cừu Kim Quỳnh trong lúc nhất thời không khỏi giật mình, sau đó mừng như điên, vỗ vỗ vai Tiêu Duệ, Tiêu Công Tử quả nhiên là người trọng nghĩa khinh tài. Nếu Tiêu Công Tử đồng ý xuất tiền trợ giúp sĩ tử nghèo khó Ích Châu đọc sách, cử chỉ đại công đại đức này, bản quan nhất định báo lên triều đình xin ban thưởng cho tiêu công tử ngọc hoàng và chương cừu liên nhi sống vai mà đến một người xinh đẹp tươi sáng một người mi thanh mục tú khí chất văn nhã vóc người cao bình thường cứ như vậy mỉm cười cầm tay nhau đi vào đại sảnh đại công đức của tiêu công tử liên nhi thay sĩ tử ít châu cảm tạ công tử chương cừu liên nhi như thoát khỏi sự cô đơn và u oán một lần nữa gặp mặt tiêu duệ sắc mặt nàng đã bình tĩnh trở lại Chỉ có điều đây là ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không bình tĩnh Không ngờ tiêu duệ lại đồng ý lấy hai thành lợi nhuận của tử phường tử đồ quyên góp cho thanh tâm đường mà mình lập lên, không có điều kiện gì hết Hành vi trọng nghĩa khinh tài, đóng một khoản kinh phí lớn như vậy, thương nhân bình thường sao có thể làm được Điều này đánh sâu vào trong lòng nàng Có thể biết, trước kia nàng đến các thương nhân, quyên tiền, những người này mới bỏ ra có mấy quan tiền mà đã rất đau lòng Cổ nhân nói quay đầu lại đã là trăm năm. Nhưng đối với tài nữ chương cừu liên nhi hôm nay mà nói, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên mà mình ngưỡng mộ trong lòng, đã khác xưa rất nhiều. Coi tiền tài như cỏ rác, có trái tim nhân ái như vậy. Đây cần có trí tuệ như thế nào? Cần có tiết khí như thế nào? Nói thật ra, Ngọc Hoàng đến chơi làm chương cừu liên nhi kinh ngạc. Chẳng qua Ngọc Hoàng trí tuệ và chân thành, biết cách đối nhân sự thế rất nhanh đã chinh phục được chương cừu liên nhi luôn ở trong khuê phòng dung nhan tuyệt mỹ của ngọc hoàng làm cho chương cừu liên nhi không khỏi có một chút xấu hổ trong lòng những lời nói hồn nhiên không hề che giấu tình yêu của mình dành cho tiêu duệ làm cho nàng càng thêm thương cho phận mình thiếu nữ hữu ý vô tình kể cho nàng về tiêu duệ làm chương cừu liên nhi nghe xong chuyện một tay ăn chơi biến thành một tài tử tửu đồ phong lưu trong lòng càng thêm phức tạp Mà khi nàng nghe nói tiêu duệ không ngờ cùng thiếu nữ đến đất thuộc thăm nhạc mẫu mà chủ động bỏ khoa cử năm nay trong lòng càng thêm nổi sống Ngọc Hoàng tặng rất nhiều bình hoa lô quỳnh tương cho chương cựu liên nhi Chương cựu liên nhi cũng tặng rất nhiều tranh vẽ cho Ngọc Hoàng Hai nữ tử đều là tuyệt sắc trên đời Tuy rằng đều có tâm sự riêng nhưng vẫn thân thiết kết bạn khuê phòng Tiêu duệ đứng dậy đáp lễ chương cựu tiểu thư quá khen Những thứ như tiền tài Chết không thể mang theo, còn không bằng lấy tiền ra giúp đỡ người cần tiền. Ngọc Hoàng ở bên khẽ cười, cầm tay chương cừu Liên Nhi, nói, Liên Nhi tỉ tỉ, tiêu gia nói đây chính là của cải từ dân mà ra, dùng cho dân. Tiêu Lan còn nói, nằm giữa đống tài phú khổng lồ mà chết chính là một loại sỉ nhục. Chương cừu Liên Nhi cái hiểu cái không cười cười. Điều này làm chương cừu Kim Quỳnh ở bên âm thầm than thở. Mùi tử ngày bình thường hiếm khi nở nụ cười. Nhưng hôm nay mới thấy Tiêu Duệ một lát Liên Nhi không ngờ đã cười đến mấy lần Chương 85 Thanh Tâm Đường Trên đường từ chương cựu gia về Thiếu nữ Ngọc Hoàng nửa đùa nửa thật nói với Tiêu Lan của mình Tiêu Lan Nô thấy Liên Nhi tỉ tỉ hình như có tâm ý với chàng Có muốn Nô làm mai mối giúp chàng không Tiêu Duệ hung hăng trừng mắt nhìn nàng Lấy tay cù vào nách, nơi mẫn cảm nhất của nàng. Thiếu nữ cười hi hi, nhảy sang một bên mà tránh. Về đến nhà trọ, tiêu duệ rất nhanh liền dồn tâm sức vào kế hoạch xây dựng tử phường tử đồ Ích Châu. Mấy ngày liên tiếp hắn đều dẫn vệ giáp đến tử phường tử đồ đang xây dựng. Có tôn công nhượng đứng giữa quản lý. Có dương quát phụ trách các công việc cụ thể, hơn nữa có sự chỉ đạo về kỹ thuật của tiêu duệ, tử phường rất nhanh đã đi vào quỹ đạo mấy hôm nay ngọc hoàng cũng rất bận chương cừu liên nhi đưa nàng ra ngoài thành dạo chơi hoặc là đến thanh tâm đường chơi tình cảm hai người càng ngày càng sâu sắc đối với thiếu nữ ngọc hoàng mà nói tỉ tỉ chương cừu liên nhi không chỉ có tài hoa hơn người còn không có vẻ kiêu căng của tiểu thương nhà quyền quý bình thường chỉ hơi lạnh lùng cao ngạo một chút mà thôi chỉ có người nàng nhìn trúng còn đâu với bất cứ ai đều nghiêm mặt lạnh lùng mà đối với chương cừu liên nhi mà nói vẻ đơn thuần, ngây thơ của thiếu nữ đã từ từ mở ra trái tim đã đóng lại lâu nay của nàng. Phải biết rằng nàng mặc dù lạnh lùng, cao ngạo nhưng không phải động vật máu lạnh. Nàng chỉ là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, cũng cần có tình yêu và bạn bè. Có tiêu duệ làm môi giới, hai nàng đi chơi với nhau, sau mấy ngày đã thành tỷ muội thân thiết. Cái gọi là thanh tâm đường, thực ra chỉ là một trạch viện ở góc phía đông nam thành ít châu. Trong trạch viện có mấy căn nhà. Ngày bình thường đều có mấy sĩ tử nhà nghèo ở đây, cơm áo đều do chương cừu liên nhi phụ trách. Sĩ tử đến xin giúp đỡ. Chỉ cần chương cừu liên nhi kiểm tra xác định không giả, mỗi tháng đều có thể đến thanh tâm đường tìm hạ nhân chương cừu gia nhận gạo đủ sống qua ngày. Ngọc Hoàng cầm trăm quan tiền mà Tiêu Duệ đưa cho, đã giảm bớt sự cấp bách của thanh tâm đường. Đối với việc này, chương cừu liên nhi yên tâm hơn, sĩ tử nghèo toàn thành cũng ngầm cảm kích. Tử đồ Tiêu Duệ danh tiếng lẫy lừng mở tử phường tử đồ ở Íp Châu, hai phần thu nhập của tử phường được quyên góp cho thanh tâm đường không điều kiện, chuyên môn giúp đỡ sĩ tử nghèo và dân chúng nghèo khổ, tin tức này đã truyền ra khắp thành. Việc này đã tăng cao thanh danh của Tiêu Duệ. Trong lúc nhất thời, cái tên đại thiện gia Tiêu Duệ ngang trời xuất thế ở Íp Châu. Dân chúng khắp thành, nhất là dân chúng tầng dưới chót, cùng với sĩ tử xuất thân nghèo khó đều mang ơn. Tin tức này đương nhiên cũng truyền đến tiên vu gia. Tiên vu cảnh vội vã và chạy vào thư phòng của tiên vu trọng thông, hét lớn, phụ thân đại nhân, tiêu duệ kia không ngờ. Tiên vu trọng thông bất mãn nhìn hắn một cái, trách mắng, chuyện gì mà lại hoảng hốt lên như vậy. Tiêu duệ kia như thế nào? Tiên vu cảnh thở hổn hển một lúc, nhỏ giọng nói, phụ thân đại nhân, tiêu duệ kia không ngờ công bố sẽ quyên góp hai thành lợi nhuận của tử phường bọn chúng cho thanh tâm đường mà chương cừu liên nhi mở nghe nói bây giờ đã xuất ra mấy trăm quan tiền mở rộng thanh tâm đường tuyên bố tất cả sĩ tử và dân chúng nghèo khổ hàng tháng đều có thể đến thanh tâm đường nhận một số gạo nhất định hư cố ý lừa bịp bỏ tiền đổi lấy niềm vui của liên nhi đúng là kẻ ngụy quân tử tiên vu trọng thông hít sâu một hơi thật lâu sau mới thầm thang một tiếng giỏi cho tên tiêu duệ chiêu trúc củi đáy nồi này làm cho chúng ta và gia các gia đều chịu thua ta đã nói sao hắn có dũng khí như vậy Giám đắc tội cả chúng ta và gia các gia Thì ra đã sớm tính như vậy Tê bỏ tiền lấy niềm vui của liên nhi mà thôi Tiên vu cảnh căm giận hừ lạnh một tiếng Tiên vu trọng thông tức giận vỗ bàn Ngu xuẩn Ngươi cũng đi giả nhân giả nghĩa cho ta xem Hai thành lợi nhuận của tử phường tử đồ là con số khổng lồ như thế nào Biết không? Xem ra tiêu vệ này đúng là coi tiền như rác rưởi Tiên vu cảnh rụt cổ lại Nhưng hắn lại không cam lòng thò cổ ra, cãi, vậy liên nhi sẽ để hắn đoạt đi sao? Chúng ta cứ như vậy mà trơ mắt nhìn tiểu tử không coi chúng ta vào đâu phát tài sao? Tiên vu trọng thông xa sầm mặt, tử từ ngồi xuống, gia các gia có phản ứng như thế nào? Hừ, lũ gia các gia khốn khiếp, nghe nói còn tặng một tấm biển cho tử phường tử đồ. Nói cái gì mà, thương nhân gương mẫu, tiên vu cảnh biểu môi, gia các khổng phương kia chỉ là một con chó, phụ thân đại nhân để ý đến hắn làm gì tiên vu trọng thông khoác tay lạnh lùng nói ngươi lui ra ta suy nghĩ một chút thanh tâm đường nơi này vốn rất yên tĩnh bây giờ lại trở nên vô cùng náo nhiệt ngoài cửa trạch viện đặt mấy chiếc bàn lớn một phòng thu và một tiểu nhị phối hợp một sổ sách ghi danh sách người đến lĩnh gạo sĩ tử nghèo đến lĩnh gạo lẳng lặng đứng thành hàng dài chỉ cần lấy được số thứ tự là có thể đến cửa hàng gạo ở đường khác lấy gạo Mấy sĩ tử nghèo ở trong thanh tâm đường cũng đi ra giúp đỡ. Không lâu sau, gạo giá trăm quan tiền đã được phát hết. Bởi vì tài chính của thanh tâm đường tăng lên. Số gạo được phát ra tăng gấp đôi so với trước. Người đọc sách tuy rằng nghèo khó, nhưng vẫn là người đọc sách. Đám sĩ tử nhận được số gạo đủ sống đều rất vui mừng, nhưng không có hưng phấn quá đáng, chỉ nhìn gật đầu cảm kích với tiêu duệ và chương cừu liên nhi đứng ở một bên quan sát, sau đó lặng lẽ rời đi một thiếu niên vẻ mặt cương nghị mi thanh mục tú phủi sạch bụi trên chiếc áo bào cũ kỹ đi đến gần cuối người hành lễ với tiêu duệ và chương cừu liên nhi đại ân đại đức của tiêu công tử và chương cừu tiểu thư sĩ tử ít châu vô cùng cảm kích ghi nhớ trong lòng tại hạ còn có thân thích ở trường an để nhờ vả bây giờ đến bái biệt tiêu công tử và chương cừu tiểu thư để đến trường an kịp khoa thi người này họ trương tên cố tự bá dương Bố mẹ đã mất, vô cùng nghèo khó, từ trước đến nay vẫn ở thanh tâm đường, được chương cừu liên nhi nuôi đọc sách. Bây giờ y muốn đến trường An Nương tựa thân thích, chuẩn bị khoa thi năm sau. Chương cừu liên nhi gật đầu, chỉ nói một câu đơn giản, bảo trọng. Tiêu duệ vừa mới biết trương cố, không quá quen thuộc, chỉ cười khách sáo hai câu, trương công tử thượng lộ bình an. Chúc công tử sang năm đề tên bản vàng. Trên khuôn mặt xanh xao của Trương Cố Hiện lên vẻ cảm động, không nói gì, chỉ nhìn Trương Cựu Liên Nhi thật sâu, lại cúi người thi lễ với hai người, đeo bọc hành lý đã trách của hắn lên, lặng lẽ đi qua con ngõ nhỏ, biến mất trong dòng người đông đúc. Trương Cựu Liên Nhi xoay người lại, khẽ cười, Tiêu Công Tử không đến trường an chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm sao Với tài năng của Tiêu Công Tử, nếu không tham gia khoa cử tiến thân, thật quá đáng tiếc. Tiêu Duệ mỉm cười trước mắt hiện lên tỉ tỉ của mình ở Lạc Dương. vẻ mặt đầy chờ đợi đó của tỉ tỉ làm hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, tuy rằng tại hạ không có hứng thú mấy với khoa thi. Nhưng sớm muộn gì cũng đến trường an tham gia khoa cử. Có thể thi đổ là tốt nhất, không thi đổ cũng không sao. Chương cừu liên nhi ồ một tiếng, liền quay lưng đi, không thèm nói lại. Thấy hai người ở chung một chỗ thật sự xấu hổ không được tự nhiên, tiêu duệ vội vàng chấp tay cáo từ. Trực tiếp rời đi. Mà ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt, chương cừu liên nhi bỗng nhiên quay đầu lại, đám sương bao phủ trên khuôn mặt đẹp kia, ẩn hiện một tầng lệ quang nhàn nhạt. Chương 86, Nguy cơ lương thực Chương cừu liên nhi ồn một tiếng, liền quay lưng đi, không thèm nói lại. Thấy hai người ở chung một chỗ thật sự xấu hổ không được tự nhiên tiêu duệ vội vàng chấp tay cáo từ trực tiếp rời đi mà ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt chương cừu liên nhi bỗng nhiên quay đầu lại đám sương bao phủ trên khuôn mặt đẹp kia ẩn hiện một tầng lệ quan nhàn nhạt tiêu duệ xuyên qua dòng người trong lòng dần trở nên yên lặng khoa thi thì khoa thi có gì đặc biệt hơn người dù sao mình cũng không sao cả mấy ngày nay hắn mặc dù đang ở dưới sự giám sát của thiếu nữ cũng xem một ít kinh sử tử Tập các loại công khóa, nhưng hắn biết trình độ của mình, nếu như thi thi từ, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục sống qua, thật sự phải thi những chi, hồ, giả, giả, muốn cái mạng giả của hắn cũng khó như lên trời. Sợ rằng không ai dám tin, một tài tử tử đồ thanh danh lên cao, không ngờ làm không ra một thiên kinh luận. Hắn ở trên đường nhìn ra chung quanh, lệnh hồ xuân vũ từ đầu con đường này vội vàng mà tới, dừng lại bên cạnh tiêu duệ liền vội la lên, công tử. Tử phường đã xảy ra chuyện. Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh. Hắn cự tuyệt yêu cầu hợp tác của tiên vu gia và gia các gia. Chẳng khác gì liền lập tức đắc tội hai đại thế lực thương nhân kiếm nam đạo này, mặc dù có chương cựu kim quỳnh và thứ sử nha môn đứng sau lưng, nhưng hắn vẫn cảm thấy được tiên vu gia và gia các gia sẽ không như vậy mà từ bỏ ý đồ. Chuyện đại đường tử đồ nếu tiên vu trọng thông bảo trì trầm mặt, nuốt xuống miệng cơn tức này. Trơ mắt nhìn tài nguyên cuồn cuộn đổ vào tử phường tử đồ mà không thể nề hà, vậy hắn cũng không phải là một quan thương lớn nhất kiếm nam đạo này. Sao lại thế này? Tiêu diệu giữ lấy cánh tay lệnh hồ sung vũ. Công tử, lương thương ban đầu đáp ứng bán lương thực cho tử phường đều đổi ý không bán. Nói là thiếu lương thực. Hiện tại trong tử phường đã không có tồn bao nhiêu lương thực để có thể chưng nấu lên men. Lệnh hồ sung vũ thở hỗn hỉnh. Sắc mặt tiêu duệ đại biến Tử phương làm rượu thì lương thực là nguyên liệu không thể thiếu Nhất là đối với tử phương tử đồ chú yếu ủng ngũ lương ngọc dịch Nhu cầu lượng lương thực càng lớn Kiếm Nam Đạo là nơi giàu tại nguyên thiên nhiên Có riêng danh xưng là kho thóc đại đường Mà năm nay, đất thuộc lại được mùa thu hoạch lương thực lớn Hiện tại đã là cuối hè, gần thu hoạch vụ mùa Trên thành như thế nào lại thiếu lương Tiêu duệ âm thầm mắng một tiếng nhất định là Tiên Vu gia và gia các gia phá rồi. Lấy lực ảnh hưởng và áp lực của hai nhà bọn họ ở kiếm năm đọa, làm cho lương thương ít châu này không dám bán lương cho Tử Phường Tửu Đồ, nghĩ đến có khả năng. Tiêu Duệ thầm hận mình thiên tính vạn tính không ngờ rằng lương thực sẽ xảy ra vấn đề. Sau khi trầm năm thật lâu, hắn cười cười, lệnh hồ huynh, phiền toái ngươi đi nói cho Dương Quát, không nên gấp gáp, trước dụng lương còn tồn để ủ đồng thời nhanh chóng phái người đi phủ huyện xung quanh mua lương thực. Năm ngày sau, mọi người phái ra phủ huyện xung quanh mua lương thực đều trở về. Mang về một tin tức phi thường không ổn, vừa nghe nói là ít châu tửu phường tửu đồ, không có một người nào, không một lương thương nào nguyện ý bán lương thực của bọn họ. Lương tồn nhiều nhất có thể kiên trì không tới bốn ngày, nếu không nhập lương, tửu phường tửu đồ đại khái cũng chỉ phải tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Mà giờ khác này, Ngũ lương ngọc dịch đang bán rất nóng ở trên chợ, tử phường đã tiếp nhận không ít đơn hàng của khách thương nơi khác, nếu không thể giao hàng đúng hạn, danh dự tử phường liền xong rồi. Truyện đại đường tử đồ sắc mặt tiêu vệ âm trầm. Ngửa mặt lên trời nhìn vòng mặt trời đỏ trên đỉnh đầu, im lặng không nói. Dương quát gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tôn công nhượng dứt khoát tự mình đến phủ huyện xung quanh tìm tòi, lương thực. Ta đã xem thường năng lực của tiên vu gia. Tiêu Duệ chậm rãi gục đầu xuống, thẳng nhiên nói. Tử trường, nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi. Dương quát gấp đến độ chà sát tay không ngừng. Quát huynh, chuyện tình tử phương này dù sao cũng là từ ngươi tới xử lý, việc này hẳn là ngươi đi nghĩ biện pháp, sao lại tìm tới ta? Không ngờ tiêu Duệ nở nụ cười. Giờ phút này, tôn công nhượng đã quyết định mua một tòa nhà nhỏ tại Ích Châu. Xem như chỗ ở tạm thời của bọn người tiêu Duệ. Thiếu nữ Ngọc Hoàng tiếp nhận chén trà trong tay Tú Nhi, tự mình đưa tới. Không giống đám người dương quát, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ rất thoải mái, nàng có một tín nhiệm không rõ đối với tiêu duệ Trong trực giác của nàng, tiêu duệ đã có đối sách nguy cơ lương thực của tử phường lần này. Truyền đại đường tử đồ, tiêu lan, uống chén trà đi. Mấy ngày nay thiếu nữ càng thêm dịu dàng, mỗi cử chỉ lời nói đều dịu dàng như nước, thế cho nên tiêu duệ nhiều lần âm thầm nuốt nước miếng. Thiếu chút nữa không kìm nổi liền ăn nàng. Tuy rằng mỗi ngày vành tai mái tóc chạm nhau. Ông ấp thân thiết là không thiếu, nhưng thiếu nữ vẫn luôn duy trì điểm máu chốt cuối cùng, không chịu cho tiêu duệ tiến tới một bước, mặc dù chính nàng nhiều khi cũng động tình không ngớt. Tiêu duệ tiếp nhận chén trà, tay kia thì thuận tay mò một phen trên cặp mông đầy đặn của nàng, thiếu nữ xấu hổ đến đỏ hồng cả khuôn mặt, cười giận nhảy ra ngoài mà tú nhi đứng giữa hai người đối với loại liếc mắt đưa tình không e dè người ngoài tập mãi thành quen cúi thấp mặt làm như không thấy tiêu lan liên nhi tỉ tỉ phái người tới hỏi muốn chương cừu đại nhân ra mặt quay vận một chút hay không ngọc hoàng rất nhanh liền trở về bên người tiêu duệ nghênh ngang ngồi bên hắn tùy ý cho hắn vuốt ve thân hình mềm mại của mình không cần nàng chuyển cáo chương cừu tiểu thư chuyện này chính ta có thể giải quyết truyện đại đường tử đồ tiêu duệ cười lạnh một tiếng, tiên vu trọng thông này cũng quá ác độc, không ngờ muốn ép chúng ta vào đường chết, hừ, bản thân ta là muốn nhìn, hắn thật sự có thể lấy thúng úp voi sao. Tú Nhi, chuẩn bị một ít lễ vật, khiến vệ giáo theo ta cùng điên ngọa Long Sơn trang bái phỏng gia các khổng phương. truyện đại đường tử đồ tiêu duệ thẳng nhiên nói, gật gật đầu với thiếu nữ, bước ra phòng khách nhỏ. Tin tức tử phường tử đồ thiếu lương không mua được lương thực vừa bị tiêu duệ thả ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Gia Cát Gia thứ nhất phái người tìm tới cửa, nhiều lần thổ lộ, việc này không quan hệ với Gia Cát Gia. Mà đại quản qua của Gia Cát Gia cũng từ bên cạnh mơ hồ tỏ vẻ, Gia Cát Gia coi như là lương thương lớn nhất ít châu, vân Truyện đại đường tử đồ tiêu duệ lúc này minh bạch. Ra tay hạ ám chiêu chính là tiên vu trọng thông, mà Gia Cát Gia cũng không có tham dự. Về phần Gia Cát Gia muốn làm cái gì, tới giờ phút này rõ rành rành hắn không lấy được quyền bán ra ngũ lương ngọc dịch. Liền lui mà cầu tiếp theo, chuyển hướng về phía cung ứng lương thực cho tử phường, Gia Cát Gia muốn trở thành lương thương độc nhất vô nhị của tử phường tử đô. Truyện đại đường tử đô Gia Cát Gia sợ dĩ không giống tiên vu gia xuống tay với tiêu duệ, không phải bởi vì chương cựu Kim Quỳnh, mà bởi vì hai vị quý nhân trong triều. Chỗ dựa vững chắc sau lưng gia các gia là thọ vương Lý Mạo, mà thọ vương Lý Mạo và thịnh vương Lý Kỳ cùng công chúa Hàm Nghi Lý Nghi đều là vũ huệ phi sinh ra, ngũ lương ngọc dịch lợi nhuận tuy lớn, nhưng gia các khổng phương lại còn phân cho ra nặng nhẹ, hắn làm sao có thể bởi vậy mà cùng tiêu vệ trở mặt thành thù. Nhưng bản năng làm thương nhân, khiến cho hắn cũng rất khó buông tha tử phường tử đồ khối thịt béo này. Ngũ lương ngọc dịch nóng, đã chứng minh đầy đủ tương lai làm lớn làm mạnh của ít châu tửu phường tửu đồ nhất định là vấn đề thời gian sớm muộn một khi đã tới lúc kia lương thực tửu phường cần là một một con số khổng lồ làm lương thương lớn nhất ít châu và các khổng phương hướng ánh mắt về phía cung ứng lương thực cho tửu phương cho nên nghe được tiên vu trọng thống xuống tay với tiêu duệ tin tức tửu phường tửu đồ không có lương thực để dùng truyền vào ngọa long sơn trang và các khổng phương lúc này nâng ly ba chén Liên tục khen tiên vu trọng thông vài tiếng. Chương 87, Gia Cát Quý Phủ Đã sớm nghe nói khí thế khoáng đạt của Ngoạ Long Sơn Trang có thể so với Hoàng Cung, nhưng chấn chính tới cửa Gia Cát Gia rồi, dọc theo đại môn rộng rãi màu đen vào bên trong nhìn lại, tiêu duệ mới biết cái gì gọi là danh bất hư truyền. Đình viện chồng chất, bàn công đình viện mênh mông vô bờ tầng tầng lớp lớp phong phú rực rỡ trong thâm thúy lộ ra u tỉnh trong u tỉnh lộ ra sự phong nhã của khu vườn giang nam truyện đại đường tửu đồ phán đoán tài lực và thực lực của gia cát gia kỳ thật không cần đi lật xem sổ sách gia cát gia liền nhìn xem tổ hợp khu nhà cao cấp to lớn chỗ này như vậy cũng đủ rồi dưới sự dẫn dắt của đại quản gia gia cát gia tiêu duệ chậm rãi mà đi khi thì đi dọc theo hành lang gấp khúc khi thì xuyên qua đường mòn lót đá xanh khi thì bóng cây râm mát khi thì nhà sàn phía trước da nô như mây lui tới như dệt nơi chốn có thể thấy được mái công chạm khắc bức tranh tinh mỹ cái gọi là cánh cửa hầu da vừa vào sâu tựa như biển dáng vẻ của da cát da này so với vương hầu dường như cũng không kém bao nhiêu ngay tại thời điểm tiêu duệ kinh ngạc nghĩ da cát da này có phải đốt tiền rất bừa bãi hay không một tòa phi lâu đồ sộ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt trên phi lâu gắn một bảng hiệu màu vàng trên bảng có bốn chữ to thọ vương nhã cư tiêu duệ nhìn cảm thấy thoải mái khó trách gia các gia dám lấy ngoại long mệnh danh cho phủ đệ hóa ra ngoại long sơn trang này là biệt viện của thọ vương lý mạo bởi vậy có thể thấy được quan hệ của gia các gia cùng lý mạo không thấp gia các khổng phương đứng trước phi lâu tự mình đón khách tiêu duệ nghênh đón âm thầm lắc đầu gia các khổng phương lựa chọn ở lý mạo nhã cư đón tiếp mình sợ là không chỉ bày tỏ trình độ coi trọng mình dụng ý chủ yếu là muốn mình hiểu được Chỗ dựa vững chắc của gia các gia bọn họ cũng không phải là lời nói gạt người. Tiêu duệ trong lòng nhất thời rõ ràng, mặt không đổi sắc chấp tay, gia các gia chủ, đã lâu. Gia các khổng phương ha ha nở nụ cười, cuối người thi lễ, tiêu công tử quý nhân đại giá có thể quan lâm hàng xá, vẽ vang cho gia các gia của kẻ hèn này. Tiêu công tử mời vào. Trong đại sảnh phi lâu được bố trí cực kỳ xa hoa, vô luận là trang trí, hay là dụng cụ đều là vật phẩm xa xỉ giá trị sang quý. Mặc dù tiêu duệ không rõ lắm đối với vật phẩm xa xỉ thời đại đường này, nhưng hắn cũng hiểu được, riêng tấm thảm trải sàn bằng da cừu trắng như tuyết lót trên mặt đất cũng không phải nhà giàu bình thường có thể có. Ngắm nghiến hoa văn chạm trổ sợi chỉ trên chén trà bạch ngọc, tiêu duệ không thể không thở mạnh tỏ vẻ kính ngưỡng xứng đáng với tài vật của gia các gia, cùng gia các khổng phương Hàn Huyên khá nhiều thời gian bình luận dụng cụ hoa mỹ trong sảnh gia các khổng phương cười dài đáp lại, ngẫu nhiên cũng nói vài lời khiêm tốn. Hắn lẳng lặng chờ đợi tiêu duệ mở miệng thảo luận chuyện lương thực. Nhưng làm hắn lo lắng và kỳ quái là, tiêu duệ miệng nói đủ thứ chuyện, lại không hề đề cập tới việc thiếu lương, chỉ là hăng hái cùng hắn đàm đạo phong thổ đất thuộc, nói một ít tin vỉa hè tới nhàn thoại phố phường. chuyện đại đường tử đồ chuyện đại đường tiểu đồ trà đỉnh cấp đến từ giang nam thay đổi hai lượt, xem thiếu niên có ý tứ đứng dậy cáo từ. Và các khổng phương cũng có chút kiềm nén không được, cuối người qua thắp giọng nói, tiêu công tử, nghe nói tử phường tử đồ mấy ngày gần đây thiếu lương, không biết là thật hay giả. Không sai, đúng là thiếu lương. Không biết sao, ngay cả các lương thương ở phủ huyện chung quanh ít châu đột nhiên cự tuyệt bán lương thực cho tử phường tử đồ, thật sự không hiểu ra sao cả. Tiêu duệ mỉm cười. Ồ, là như thế à, tiêu công tử, và các gia mấy đời kinh doanh. Coi như là lương thương lớn tại đất thuộc, bên ngoài cũng có mấy chục của hàng lương thực, nếu tiêu công tử thiếu lương, cứ việc mở miệng. Gia Cát Khổng Phương nói tới đây, đột nhiên nhìn thấy biểu tình không trên mặt tiêu duệ không khỏi âm thầm mắng một tiếng, hay cho một tên tiểu hồ ly giảo hoạt. À, gia các gia chủ nguyện ý bán lương thực cho tử phương. Tốt, vậy tiêu duệ liền cảm ơn gia các gia chủ. Tiêu duệ trên mặt hiện lên tươi cười không để nắm lấy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cười lạnh nói, nếu Gia Cát Gia là lương thương lớn tại đất thuộc, như vậy, lương thương trước đây lật lọng không chịu bán lương thực cho tử phường đều là sản nghiệp của Gia Cát Gia sao? Gia Cát Khổng Phương ngẩn ra. Xấu hổ cười, vậy cũng không phải. Phần lớn là sản nghiệp của tiên vu Gia. Tiêu công tử cứ yên tâm, ngày sau có một câu của mổ, ít châu Gia Cát Gia tất nhiên rộng mở cung ứng cho tử phường tử đồ. Kỳ thật, tiêu duệ thật đúng là hiểu lầm Gia Cát Khổng Phương. Gia các gia tuy rằng là lương thương lớn nhất đất thuộc, nhưng hộ khách và thị trường của bò họ chủ yếu là ở đại đường các nơi ngoài đất thuộc, thị trường tại đất thuộc chủ yếu là tiên vu gia nắm trong tay. Nếu không, tiên vu trọng thông cũng không khống chế được lương nghiệp đất thuộc. Mục đích hôm nay đến tiêu duệ đương nhiên là vì lương thực. Lúc trước ra vẽ không cần, chẳng qua chỉ là một loại sách lược. Trong khi tiếp tục nói chuyện, hắn cố ý nói cho gia các khổng phương. Hắn làm rượu chỉ là vì hứng thú, mở tửu phường tửu đồ phần lớn xuất phát từ từ tưởng giúp đỡ thanh tâm đường, kiếm tiền hay không kiếm tiền còn là về sau. Nếu thật là tửu phường tửu đồ bởi vì thiếu lương mà đóng cửa, cũng không sao cả vân vân. Đóng thì đóng đi, ta chẳng qua chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào. Ai, chỉ có điều thanh tâm đường của chương cựu tiểu thư đã không có bộ phận tiền tài thu nhập này, không biết còn có thể duy trì tiếp hay không. Thật sự là làm người ta đau đầu. Tiêu Duệ nửa thật nửa giả nghiêm túc nói xong, ánh mắt cực kỳ trong trẻo. Gia Cát Khổng Phương tuy rằng biết rõ thiếu niên này chỉ là giả bộ, nhưng vẫn bị ánh mắt trong trẻo kia và lời nói không sao cả của hắn mê hoặc, chẳng lẽ, thiếu niên này quả nhiên là một quái nhân xem tiền tài như cặn bã. Gia Cát Khổng Phương chậm rãi uống một hớp trà thơm, cười cười, tiêu công tử quả nhiên là kỳ nhân vậy. Chỉ có điều rượu ngon như ngũ lương ngọc dịch, nếu không thể để cho dân chúng đại đường cùng hưởng thật sự là thiên đại tiết núi. Tiêu Duệ cười ha ha, đó cũng là chuyện không có cách nào. Sau khi trầm ngâm thật lâu, gia cát khổng phương liếc Tiêu Duệ một cái sâu sắc, lắc lắc đầu. Tiêu công tử tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu, đúng là hiếm thấy trong cuộc đời gia cát khổng phương. Tốt lắm, mẫu cũng không khách sáo cùng Tiêu công tử như vậy đi. Chúng ta liền nói rõ ra, để gia cát gia chúng ta toàn quyền cung ứng lương thực cho Tử Phường Tửu đồ thế nào. Tiêu công tử yên tâm giá cả tuyệt đối hợp lý tiêu duệ cao giọng cười thành thật mong muốn người mà không dám mời ngươi Gia các gia chủ thịnh tình như thế tại hạ khắc sâu trong lòng truyện đại đường tửu đồ thời gian ngắn ngủi một tháng chi nhánh tửu phường tửu đồ ít châu sinh sôi sáng tạo một kỳ tích trong thương giới đại đường vài tòa nhà dân xung quanh tửu phường đều bị tôn công nhượng giá cao mua lại đã thông sân vài nhà nhanh chóng thành lập phân xưởng những rượu lớn Số lượng tửu công và tiểu nhị, từ đầu chỉ hơn 10 người, nhanh chóng mở rộng thành 360 người. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 bình ngũ lương ngọc dịch giá cao có thể từ bản địa Ít Châu đưa ra thị trường, hoặc là từ nhóm khách thương buôn bán ra các nơi ở đại đường. Lợi nhuận thuần một ngày khoảng chừng hơn trăm quán. Như vậy tính toán xuống. Ít Châu tử phường tử đồ một năm lợi nhuận không thể nghi ngờ là một số lượng hù chết người truyện đại đường tử đồ bởi vì kinh doanh tử phượng nóng số lượng lương thực cũng từ từ tăng nhiều đối với gia các gia chuyên cung mà nói lợi nhuận cũng không thấp đương nhiên đối với sản nghiệp khổng lồ của gia các gia mà nói vậy cũng không tính là cái gì mà cùng so sánh lương điếm bên ngoài của tiên vu gia chỉ có thể trừng mắt nhìn gia các gia thu tiền tại bất chính từ việc độc quyền chuyên cung lương thực cho tử phượng tử đồ không chỉ như thế bởi vì tử phường tử đồ ngang trời xuất thế Lương dùng làm rượu tăng nhiều, giá cả lương thực ít châu cũng bắt đầu chậm rãi nâng cao, ban đầu mỗi đấu không tới 30 tiền, nhưng hôm nay đã có xu hướng tăng tới 40 tiền. Chương 88, việc Dương Chiêu Chính mình ra tay không chỉ không hại được tiêu duệ, còn khiến gia các khổng phương ngư ông đắc lợi, từ giữa lấy được món lợi lớn, tiên vu trọng thông thiếu chút nữa tức đến học máu. Nhưng sau đó, biểu hiện của tiên vu gia vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho tiêu duệ cảm giác có chút kỳ quái. Không chỉ có bình tĩnh, tiên vu trọng thông còn tự mình phái người đến chúc, chúc mừng tử phường tử đồ sinh ý thịnh vượng, thuận tiện từ tiêu duệ mang theo vài hũ ngũ lương ngọc dịch trở về. Lời nói thành khẩn của tiên vu gia thật ra khiến trong lòng tiêu duệ nảy sinh cảnh giác càng sâu. Thiếu nữ Ngọc Hoàng vẫn liên tục nói phải trở về Lạc Dương khiến cho tiêu duệ cần phải an tâm chuẩn bị. Mà đây là nhân tố quan trọng để tiêu duệ kiên trì nán lại ít châu một đoạn thời gian. Tôn công nhượng nắm toàn bộ mọi chuyện của tử phường tử đồ, không có khả năng lưu lại ít châu thời gian dài, ít châu tử phường tử đồ chỉ có thể dựa vào một mình dương quát tới xử lý, vạn nhất tôn công nhượng cùng mình hai người đều rời đi, tiên vu gia lại làm ra cái gì đó, hắn sợ dương quát ứng phó không được. Truyện đại đường tử đồ truyện đại đường tử đồ thời gian cứ từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt mùa thu mát mẻ đã đến Ít Châu. Đang khi cuộc sống cảm thấy buồn chán, tiêu duệ nghe được một tin tức, triều đình gia phong chương Cừu kiếm quỳnh làm kiếm nam đạo tiết độ phó sứ, nắm trong tay quyền hành quân sự và chính trị của kiếm nam đạo. Tin tức này vừa ra, quan trường Ít Châu lại một phen náo nhiệt, người tới cửa chúc mừng nhiều vô số kể, ngay cả bậc thương nhân gia các khổng phương này cũng âm thầm phái người tặng lễ vật lớn, bên ngoài là chúc mừng chuyện đại đường tửu đồ tiêu duệ nghe thấy tin tức cũng khiến cho dương quát lấy danh nghĩa của hắn tặng chương cừu gia hơn mười đàn ngũ lương ngọc dịch chương quỳnh kim quỳnh thu còn đưa về một chút lễ mọn chương cừu liên nhi mỗi ngày đều dùng chiêu bài thăm ngọc hoàng đến quý phủ có khi cùng ngọc hoàng ra khỏi thành du lãm có khi ở lại nơi này của tiêu duệ hai người nói chuyện thi văn ngẫu nhiên cũng ở trong nhà ăn bữa cơm ngày hôm đó chương cừu liên nhi lại kéo thiếu nữ ra khỏi thành đi cầu thể tre dân hương. Hai người vừa mới mang theo vài thị nữ xuất môn, dương quát liền vội vàng chạy tới, vào thư phòng tiêu duệ, hắn làm như có chuyện muốn nói lại có chút do dự. Thấy dáng vẻ này của hắn, tiêu duệ cười cười, truyện đại đường tử đồ, quát huynh có chuyện muốn nói với ta à? Dương quát do dự nửa ngày. Cuối cùng cắn chặt răng, nhỏ giọng nói, tử trường, dương quát phạm sai lầm, mời tử trường trách phạt ta đi tiêu duệ ngạc nhiên đang êm đẹp quát huynh đây là làm sao không chỉ nói ngươi không có tội tình gì ngay cả có sai con người không phải thánh hiền ai có thể không trải qua ngươi ta quan hệ huynh đệ còn khách khí như vậy làm gì trên khuôn mặt hàm hậu của dương quát hiện lên xấu hổ không lời ấp úng nói tử trường ta thương trong nhà dương chiêu có mấy đứa bé chờ ăn cơm lại thấy hắn mười phần hối cải ngày ấy hắn đến tử phường tìm ta khóc lóc cầu xin không ngừng, ta liền, liền an bài hắn ở trong tiểu phường làm một cái tiểu nhị giao hàng. Nhưng, nhưng dương chiêu này thật sự là chó không thể không ăn, mới bắt đầu làm việc coi như cần cù và thành thật, nhưng về sau, lại cả ngày say rượu, thậm chí còn trộm rượu thành phẩm của tiểu phường đem ra ngoài tự mình buôn bán, được tiền liền đi bài bà. Nhưng giờ, hắn lại trộm trăm bình rượu của tiểu phường bán cho người dân tộc thổ phiên. Ít châu tiểu phường tử đồ hưng thịnh, tự nhiên hấp dẫn không ít người dương thị đến tìm nơi nương tựa xem mặt mũi ngọc hoàng tiêu duệ đồng ý dương quát tận lực an bài một ít người dày dạn kinh nghiệm của dương gia đến tử phường làm việc nhưng dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng cho những người này tiếp xúc kỹ thuật cơ mật trung tâm của tử phường cuộc sống trước kia của dương chiêu tại thuộc châu không có gì mặc dày mang theo vợ nai lưng đi vào ít châu thuê một gian viện ở lại mỗi ngày đến tử phường khóc lóc cầu xin vị em họ này thu lưu Dương quát tuy rằng khinh thường cách làm người của hắn, nhưng xem nét mặt người trong tộc, lại thấy thương cảm mấy mẹ con nghèo rớt mồng tơi trong nhà Dương Chiêu, có chút mềm lòng, giữ lại Dương Chiêu. Lúc ấy vốn muốn trình báo Tiêu Duệ, nhưng bởi vì công việc của tử phường mấy ngày nay bề bộn. Trong lúc vội vàng Dương quát liền quên việc này không còn một mảnh. Truyện đại đường tử đồ truyện đại đường tử đồ sắc mặt Tiêu Duệ lập tức trầm xuống. Dương quát thu lưu Dương Chiêu. Theo lý cũng không phải cái chuyện gì rất lớn, mặc dù là dương chiêu trộm rượu. Chỉ có điều, tiêu duệ hiểu rất rõ dương chiêu này, người này trở mặt thay đổi như lật tay che mưa, điển hình là một tiểu nhân vô sĩ, cùng hắn một chỗ, không chừng một ngày sẽ làm ra đại loạn. Hơn nữa, hắn vì lợi ích, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Tuyệt đối không thể để cho khối trục dương chiêu này làm hỏng một nội nước. Từ khi vừa thấy dương chiêu, tiêu duệ cũng đã quyết định chủ ý. Tuyệt đối phải cùng dương chiêu này phân rõ giới hạn, không thể cùng hắn xuất hiện bất kỳ cái gì. Thấy sắc mặt tiêu duệ không tốt, dương quát càng thêm sợ hãi, xoa tay cúi đầu xuống, cũng không dám hé răng nữa. Đối với vị mùi phu gần như thần nhân nhà mình, dương quát là vừa kính vừa sợ, còn mang trong lòng lời cảm ơn thật nặng. Nếu không có tiêu duệ, hắn cùng dương gia sao có thể có ngày hôm nay? Dương mẫu và dương tam tỷ sao có thể từ thành nhỏ thuộc châu đến ít châu này? còn ở khu nhà cao cấp sống cuộc sống giàu có không lo âu mà chính mình lúc trước chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhị ở tửu phường nhỏ ngắn nổi chưa tới nửa năm chính mình trở thành đương gia của ít châu tửu phường tử đồ trở thành nhân vật có uy tín trong thành ít châu hết thảy đều nhờ tiêu duệ ban tặng dương tam tỷ cũng không biết từ lúc nào mang theo một làn gió thơm mát đi vào thư phòng tiêu duệ thấy quát đệ đệ buôn mày cúi đầu đứng trước mặt tiêu duệ mà vẻ mặt tiêu duệ thì âm trầm Không khỏi có chút kỳ quái, mùi phu, quát đệ, các ngươi đây là làm sao? Tiêu Duệ miễn cưỡng miễn cười với Dương Tam Tỷ. Dương quát lo sợ không yên nhỏ giọng nói một lần cho Dương Tam Tỷ chuyện tình Dương Chiêu. Nói trong Dương gia tộc, ghét nhất không quen nhìn Dương Chiêu phải thuộc về Dương Tam Tỷ. Bởi vậy, Dương Tam Tỷ vừa nghe xong, khuôn mặt quyến rũ liền giận tới tím mặt, hai tay chống nạnh hướng về Dương quấy đúng là một trận bão tố, chuyện đại đường tử đồ, quát đệ. Không phải Tam Tỷ đã nói với ngươi, dương quát kia là cái dạng người rác rưởi gì ngươi cũng không phải không biết, ngươi làm sao lại có thể lưu hắn lại tử phương. Trải qua một hồi quấy rầy như vậy của dương tam tỷ, tiêu Duệ cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá độ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy vỗ bả vai dương quát, quát huynh. Cũng không phải ta vô tình vô nghĩa, thật sự là dương chiêu này tâm tính tiểu nhân, ở lại tử phương hiện tại là một hậu hoạn. Như vậy đi, việc hắn trộm rượu, Ta không hề truy cứu, ngươi mau mau trở về đuổi hắn ra ngoài, sau này không cho hắn bước vào tử phường nửa bước." Thanh âm Tiêu Duệ có chút lạnh lùng nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Dương Quát kính cẩn lên tiếng, thuận tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, gật đầu đáp ứng, vội vàng rời đi. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Dương Tam tỷ gần đây rất ít tới, cười cười, "Tam tỷ, nể mặt người cùng tộc." Cách mấy ngày nữa Tỷ liền đi xem vợ con Dương Chiêu kia, đưa chút tiền bạc cho bọn họ, miễn cho họ đói chết. Nhưng là phải nhớ lấy, ngàn vạn lần không cùng Dương Chiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tiêu Duệ giờ phút này cực kỳ nghiêm túc, mặc dù Dương Tam Tỷ luôn quen cùng hắn vui đùa, cũng không khỏi có chút nghiêm nghị, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 89 Thương Khách Phổ Thiên Thân sắc Tiêu Duệ lúc này mới dịu xuống, hỏi lại một câu, "Dương Tam tỷ, tỷ tiền ta là có chuyện gì?" Trên khuôn mặt quyến rũ của Dương Tam tỷ hiện lên một phiến ửng đỏ, thất thần mà liếc qua Tiêu Duệ một cái, khẽ cúi đầu xuống, nhìn khe ngực đầy đặn của chính mình, buồn bã nói, "Không có việc gì thì không thể tới thăm ngươi một chút sao?" Tiêu Duệ à một tiếng, xấu hổ chà sát tay. Thiếu nữ ngọc hoàng không ở nhà, hắn thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Dương Tam tỷ thân mình đầy đặn này mượn việc uống trà hắn chậm rãi ngồi về chỗ cũ đôi mắt to long lanh nước của dương tam tỷ mê ly một trận hai tay kéo vạt áo của mình lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên cách mình không tới năm bước trước mắt mấy ngày nay tâm tư của nàng đối với thiếu niên chẳng những không phai nhạt ngược lại càng thêm mãnh liệt gần đây cả đêm lại trằn trọc vừa nhắm mắt lại trước mắt luôn hiện ra thân ảnh thiếu niên phiêu nhiên mà đi nếu không phải dương mẫu luôn dặn dò nếu không bận tâm đến mùi mùi ngọc hoàng nàng hận không thể ở lại bên người tiêu duệ không bao giờ rời nửa bước nữa nhưng mặc dù lớn mật mạnh mẽ như dương tam tỷ nàng cũng biết điều này là không thể mẫu thân mùi mùi hơn nữa chính thân phận quả phụ của mình trăm mối ngổn ngang này là chướng ngại ngăn cản nàng cùng tiêu duệ dương tam tỷ nhẹ nhàng thở dài thu hồi ánh mắt tràn ngập say mê nhìn sang cái kệ bên cạnh thật lâu sau mới thản nhiên nói Mùi phu, mẫu thân sai nô tới hỏi ngươi một tiếng, mẫu thân có ý thu dương quát làm con nuôi, không biết ý của ngươi như thế nào? Ách! Tiêu Duệ nghe vậy vui vẻ nói, tam tỷ, ta sớm đã có ý này. Thái độ làm người của dương quát trung thành thành thật, người cũng cực kỳ không khéo, có hắn ở ít châu chiếu cố dương gia. Ta và Ngọc Hoàng cũng yên lòng. Dương quát xử lý sản nghiệp của Tiêu Duệ, lại là cô nhi không cha không mẹ. Hơn nữa hắn cùng mẹ con Dương gia có tình cảm lâu dài làm cơ sở, để Dương mẫu thu hắn làm con nuôi, đúng là chuyện tình thích hợp nhất. Chẳng qua, Tiêu Duệ sớm có ý nghĩ này, nhưng dù sao cũng là việc nhà Dương gia người ta, hắn cũng không nên nhúng tay quá mức. Hiện giờ thấy Dương mẫu chủ động, sao có thể không tán thành. Dương Tam tỷ ở trong phòng Tiêu Duệ nói chuyện cố ý vô tình, Tiêu Duệ cũng không thể đuổi nàng, đành phải cùng nàng hàng huyên việc nhà. Cũng may Ngọc Hoàng rất nhanh từ ngoài thành trở về. Thiếu nữ kích động xách một rổ trái cây, chạy tiến vào, người còn chưa tới thanh âm vui sướng của nàng đã tới rồi, tiêu lan, ta cùng liên nhi tỉ tỉ ra ngoài thành hái được chút trái cây ngoài đồng, huynh tới nếm thử một chút, rất ngọt nha. Thiếu nữ lập tức thấy được dương tam tỉ, thần sắc hơi trì trệ, nhưng vẫn nhiệt tình hô, tam tỉ tỉ cũng tới, tỉ cũng nếm thử một chút. Dương tam tỉ âm thầm thở dài trong lòng, đưa tay cầm một trái cây đỏ rực trong dở trúc từ thiếu nữ nô đi rồi không quấy rầy các ngươi tình chàng ý thiếp chờ yến mừng lễ dương quát vào cửa mùi phu và em gái yêu nhất định phải tới xem lễ nha truyện đại đường tửu đồ mặt trời đầu thu lặng ở ít châu thật là rực rỡ lóa mắt tiêu duệ và ngọc hoàng sống vai ngồi trên bậc thềm đá dưới lan can cửa chính cùng ngẩng đầu nhìn chân trời hướng tây mặt trời cùng với hào quang của nó nhuộm một mảng mây lớn không có gió trong không khí mang theo một chút ẩm ướt êm dịu thiếu nữ yên lặng quay đầu liếc qua tiêu lan của mình chậm rãi tựa đầu trên vai hắn buồn bã nói tiêu lan chúng ta quay về lạc dương đi thân thể mẫu thân đã tốt hơn nhiều chuyện tình tử phường cũng đã ổn định lại chúng ta chuyện đại đường tử đồ tiêu duệ nhẹ nhàng gạt một sợi tóc rối bời trên trán thiếu nữ dưới ánh nắng chiều đỏ nhạt buổi chiều tà cả người hắn và mỗi cử động cũng đều di động một quần sáng nhàn nhạt Khiến cho Tú Nhi một bên đứng ở trong viện nhìn xem mà tâm thần lay động một trận. Tú Nhi vừa được mười mấy tuổi, đầu tiên là lẻ loi lưu lạc đầu đường lại bị người nhà giàu mua làm nha hoàn, từ nhỏ trải qua nhân tình ấm lạnh và lòng người dễ đổi phong phú, dưới lịch duyệt cuộc đời không tính là thành thục của nàng, nàng chưa từng gặp qua cũng không nghĩ qua, nam nữ thế gian này chẳng nhẽ cũng yêu thương nhẹ nhàng nhu tình mật ý như nước giống thiếu gia và tiểu thư Ngọc Hoàng nhà mình. Chuyện đại đường tử đồ đã lâu như vậy, nàng chưa từng nghe tiêu duệ nói một câu nặng lời đối với thiếu nữ mà đã lâu như vậy nàng cũng thấy thiếu nữ ngoảng ngoãn phục tùng tiêu duệ tình nồng như nước đôi khi tú nhi thậm chí suy nghĩ loại tình cảm lưỡng tình tương duyệt đến huyết mạnh tương liên tâm linh tương khiến này thế gian còn có thứ gì có thể chia rẽ bọn họ truyện đại đường tiểu đồ so sánh với dương tam tỷ mạnh mẽ nhiệt tình với tiểu tỷ chương cừu gia lãnh ngạo thanh tú thiếu nữ ngọc hoàng dường như không có tính cách rõ nét như vậy của các nàng Nhưng sự dịu dàng hồn nhiên cùng lực hấp dẫn không gì sánh kịp của thiếu nữ. Dương Tam Tỷ cùng chương cừu Liên Nhi sao có thể sánh nổi? Nếu như nói Dương Tam Tỷ là một đoá mẫu đơn đẹp đẽ, chương cừu Liên Nhi là một đoá lan trong u cốc, như vậy, Ngọc Hoàng Tiểu Thư chính là một đoá tường vi long lanh, nửa thẹn thùng nửa tươi đẹp, một khi hoa nở động lòng người. Tú Nhi yên lặng suy nghĩ, ánh mắt hâm mộ mới dịch chuyển khỏi người tiêu duệ và Ngọc Hoàng truyện đại đường tử đồ tiêu Duệ biết tâm tư của thiếu nữ, nhưng hắn cảm thấy tạm thời không thể. Hắn cười cười, Ngọc Hoàng, có phải nhớ Lạc Dương hay không? Ở lại vài ngày, chúng ta sẽ trở về. Thiếu nữ mỉm cười. Đơn giản gật đầu, trong lòng thở dài sâu kín. Nàng càng ngày càng cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì nàng tìm được một cái lan quân như ý tài mạo song toàn và là chỗ dự trọn đời, nhưng nàng lại ngày càng cảm thấy được áp lực và bất an bởi vì tiêu lan của nàng rất ưu tú đi đến chỗ nào đều có thể hấp dẫn nữ tử đến coi trọng không nói đến dương tam tỷ nha mình trước mắt còn có cô công chúa điện hạ ở trường an kia còn có chương cừu tài nữ ở ít châu đối với tiêu duệ đều có một loại tình cảm chân thực không tầm thường thiếu nữ tuy rằng dịu dàng tuy rất dễ tiếp cận tuy rằng rất hồn nhiên nhưng cũng không có nghĩa là thiếu nữ thực ngốc chuyện chung thân đại sự nàng cũng có tư tâm của chính mình nên thời điểm nghiêm túc một chút cũng sẽ không hàm hồ. Thói đời nam tử tam thê tứ thiếp chính là chuyện bình thường, lòng thiếu nữ tự như gương sáng, có khi nhìn đến thần thái hối hận của chương cựu liên nhi, nàng thậm chí muốn chủ động. Nhưng là, nghĩ tới gia thế chương cựu liên nhi, nàng liền lập tức bỏ đi ý niệm điên cuồng trong đầu. Đại tiểu thư của chương cựu gia sao có thể gả cho tiêu duệ làm thiếp? Đây thật sự là không có khả năng. Truyện đại đường tử đồ truyện đại đường tử đồ cho nên, Thiếu nữ cảm thấy so với việc buông tiếp như vậy, khiến chương cừu liên nhi càng lúng càng sâu, còn không bằng giải quyết nhanh chóng, cùng tiêu lan của mình sớm rời xa ít châu, cũng tốt khiến chương cừu liên nhi cắt đứt điểm tâm tư loạn bậy không thể chặt đứt ấy. Không bao lâu, không ngờ Dương quát lại vội vàng quay lại. Tử trường, Dương chiêu kia bị ta đuổi đi, ở trong tử phường làm ầm ý một hồi, theo người nói, ta sai người đuổi hắn ra ngoài. Dương quát thở dốc một hơi, chấp tay nói. Tiêu Duệ đứng dậy, cười cười, tốt. Thiếu nữ ở một bên nhíu mày, quát ca ca, Tiêu Lan nói đúng. Dương chiêu này cũng quá sai, đuổi là tốt rồi, giảm bớt gặp lại sự cố, chẳng qua, Dương gia tẩu tử và mấy người cháu trai cháu gái kia cũng không dễ dàng, Tiêu Lan, hôm nào chúng ta cũng tới xem bọn họ đi. Tiêu Duệ ừ một tiếng. Dương quát lau mồ hôi trên đầu một cái, cười nói, còn có một việc, cần tử trường ngươi làm chủ. Có một thương khách thổ phiên gọi lãng nhiên gia thố tìm tới cửa, muốn đặt hàng ngũ lương nọc dịch của chúng ta hàng năm, ngươi xem. Chương 90, Rượu Thiên Đao Tử Thương khách thổ phiên Tiêu duệ ngẩn ra, tiếp theo cười nói, loại chuyện này, quát huynh ngươi làm chủ là được, ta không tham dự chuyện kinh doanh hàng ngày của tử phương. a này! Trong thần sắc hàm hậu của Dương quát lộ ra một tia không khéo, hắn cúi đầu nói, người thổ phiên mấy năm nay luôn tập kích quấy rối ranh giới đại đường ta, vài phủ huyện ở kiếm nam đạo này gần thổ phiên, nhiều lần bị mã tặc và cường đạo thổ phiên tập kích quấy rối. Năm trước, quan quân còn ở ngoài châu cùng người thổ phiên đánh một trận. Cho nên, ta lo nếu chúng ta bán rượu cho người thổ phiên, sẽ khiến cho quan phủ bất mãn truyện đại đường tử đồ truyện đại đường tử đồ truyện đại đường tử đồ tiêu duệ ồ một tiếng, sửa sang một chút ký ức của mình. Những năm ba không thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, Tùng Tán Kiền bố là một vương triều cường thịnh thống trị thổ phiên sau khi thống nhất, mà Thiên Khả Hãng đường Thái Tông vua của đường triều đối diện cũng đang trong thời kỳ cường thịnh uy chấn trong nước. Hai vị vua lớn có tài mưu lực kiệt xuất tại vị, đường phiên lấy quan hệ hòa hảo làm cơ sở, cùng hôn nhân của văn thành công chúa đạt được phát triển nhanh chóng. Nhưng là, sau khi Đường Thái Tông và Tùng Tán Kiền bố mất, từ đầu năm Vĩnh Huy đến đầu năm Trường Khánh trong 170 năm, hai vương triều lớn lại lấy tranh đấu làm chủ. Ngoại trừ biên giới thường xuyên xung đột, tranh đấu chủ yếu tập trung ở Thổ Dục Hồn, An Tây Tứ Trấn của Tây Vực, Nam Chiếu và Hà Lũng. Kiếm Nam Đạo cũng là một phần chiến trường tranh đấu của Thổ Phiên và Đường Triều. Nói tóm lại, quan hệ tổng thể của Đường Triều và Thổ Phiên trước mắt là hữu hảo. Nhưng chiến tranh và xung đột nhỏ ở các khu vực diễn ra không ngừng. Tiêu duệ trầm ngâm một hồi, nói, thương nhân đất thuộc có thể cùng người thổ phiên thông thương. Quan phủ có từng hạ lệnh không được cùng thổ phiên thông thương hay không? Truyện đại đường tử đồ, như vậy thì không có. Quan phủ nghiêm cấm bán ra ngoài chính là lương thực và thiết khí, những cái khác là không hạn chế. Trong thành ít châu này cũng có không ít thương khách thổ phiên. Từ ít châu buôn bán tơ lụa và lá trà của đại đường ta mang về thổ phiên, cho các quý tộc thổ phiên hưởng dụng. Cũng đem gia thú và ngân khí của thổ phiên tới ít châu bán. Dương quát trả lời. Một khi đã như vậy, còn lo lắng cái gì? Tiêu Duệ khoát tay áo. Số lượng hắn cần quá lớn. Dương quát do dự một chút, bán một ít rượu cho người thổ phiên không sao cả, kiếm nam xuân cũng làm như vậy, nhưng mỗi tháng cần 3.000 bình. Số lượng này quá mức khổng lồ. Chuyện đại đường tử đồ tiêu vệ trầm năm một hồi. Rất nhanh liền hiểu được, người thổ phiên này tại sao lại không tiết giá cao tới mua một lượng lớn ngũ lương ngọc dịch. Ngũ lương ngọc dịch cũng tốt, thanh hương ngọc dịch cũng thế, trừ bỏ khẩu vị và phẩm chất cực phẩm ra, còn có một đặc thù lớn nhất, đó là rất liệt, hơn nữa còn là loại rượu mạnh dùng toàn lương thực để làm. Thứ này đối với người thổ phiên thô lỗ mà nói, Không thể nghi ngờ đó là một loại hấp dẫn cực lớn. Tiêu Duệ gật đầu, trước không vội đáp ứng hắn, cứ kéo dài vài ngày, ta còn muốn suy nghĩ. Nói thật, Tiêu Duệ không cam lòng bán ngũ lương ngọc dịch bậc rượu ngon cực phẩm này cho người thổ phiên. Uống rượu cần thưởng thức, loại rượu ngon giống như ngũ lương ngọc dịch này, người thổ phiên giả mang ngang ngược làm sao có thể phẩm. Làm người thổ phiên uống ngũ lương ngọc dịch, đơn thuần là làm nhục rượu ngon. Trong lòng tiêu duệ rất nhanh liền khẽ động, người thổ phiên thích chẳng qua là rượu mạnh mà thôi, về phẫn khẩu vị và phẩm chất là vấn đề tiếp theo. Một khi đã như vậy, vì cái gì không chuyên môn uống một loại rượu mạnh chế biến qua loa bán cho người thổ phiên. Uống rượu mạnh sẽ nghiện, một khi làm cho người thổ phiên quen uống rượu mạnh của mình, rốt cuộc không bỏ được rượu mạnh của mình. Tử phương tử đồ chẳng phải sẽ kiếm một khoản tiền lớn từ người thổ phiên. Tiêu duệ càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm được. Bắt đầu cân nhắc. Dựa theo kỹ thuật chưng cất trước mắt, có thể cho ra một loại rượu mạnh từ 35 độ trở lên và dưới 40 độ, nhưng phí tổn dường như hơi cao, hơn nữa công nghệ ủ cũng phức tạp một chút. Như vậy, có thể hay không, trước mắt tiêu vệ sáng ngời, đột nhiên nhớ tới loại rượu sái giá rẻ lưu hành trên thị trường. Tên lúc đầu của rượu sái, kỳ thật gọi rượu trắng. Đem nguyên liệu án theo tỷ lệ nhất định sau khi nghiền thì thêm nước. Hấp chín Lại cho thêm men rượu vào, trộn đều sau đó lên men Bình thường 5 ngày sau sẽ chưng cất ra rượu Đây là nồi thứ nhất Sau khi có rượu, lấy nguyên liệu trong chõ ra Trải qua sân phơi, làm lạnh những nguyên liệu này Tán ra, sau đó cho thêm một chút nguyên liệu mới và men rượu Sau khi quấy đều lại mang đi lên men 5 ngày sau lại lấy ra dùng để chưng cất nồi rượu thứ hai. Rượu lúc này chảy ra mới chân chính là rượu sái Đương nhiên Rượu sái, tiêu dệ muốn ủ và rượu sái kiếp trước không thể coi như nhau. Thứ nhất, không có khả năng đạt tới nồng độ cồn cao như vậy, thứ hai cũng vô pháp cam đoan phẩm chất. Hắn muốn làm, chẳng qua chỉ là một loại rượu có nồng độ cao hơn so với ngũ lương ngọc dịch và thanh hương ngọc dịch, thậm chí còn cao hơn một chút so với tiêu tử do lạc dương tử phường sản xuất, không nói nghiên cứu rượu được đánh giá là rượu mạnh, nói cách khác, chính là loại rượu mạnh có hàm lượng cồn không nặng. Bởi vì điều này có thể giảm nhẹ lượng vốn, có thể giảm bớt nội dung kỹ thuật dễ dàng cho việc chế biến một lượng lớn. Muốn làm vậy thì làm, Tiêu Duệ liền chạy tới tử phường ngay nửa đêm, mang theo vài người thợ rượu tới. Nhìn hắn dùng cặn và bả rượu còn thừa sau khi ủ ngủ lương ngọc dịch chân nấu lại một lần. Lại cho thêm gấp đôi men rượu tiến hành lên men, Dương Quát Kinh ngạc hỏi, tử trường, ngươi này. Tiêu Duệ mỉm cười. Nhưng tới ba ngày sau... Làm cho dương quát và nhóm thợ rượu cảm thấy khó tin chính là, không ngờ tiêu duệ lấy lúa mì và gạo làm nguyên liệu chính, còn trộn thêm một lượng lớn phụ liệu, nào là các loại rơm rạ, hạt gạo, trấu lúa mì và cám, trộn lại với nhau rồi chưng nấu sau đó tiếp tục lên men. Chuyện đại đường tử đồ trời ạ, dương quát và nhóm thợ rượu nếu không biết tiêu duệ là kỳ tài làm rượu, tử đồ đại danh đỉnh đỉnh, không chừng sẽ cho rằng tiêu duệ điên rồi, thiên hạ này. Nơi nào dùng vật liệu còn thử của lương thực để làm rượu? Còn có, số lượng men rượu cho thêm vào cũng thái quá đi. Dương quát rất khó tưởng tượng, rượu làm từ một đống hỗn độn này, cuối cùng sẽ là loại hương vị gì? Truyện đại đường tử đồ kỳ thật, dương quát và nhóm thợ rượu cũng không có chú ý một chi tiết, thời gian chân nấu trước khi lên men lần thứ hai rất dài, có thể nói là gấp hai lần thời gian chân nấu của ngũ lương ngọc dịch. Hơn nữa, Tiêu Duệ phân phó thờ rượu làm cho lửa trong lò mạnh khác thường, nguyên liệu trong chõ hầu như bị chưng nấu thành một nồi chất nhầy. Tiếp theo là 10 ngày lên men thật lâu. Trong mắt Dương Quát, hành động của Tiêu Duệ càng ngày càng hoang đường, không ngờ hắn sai người đào một cái hố to trên mặt đất, sau đó chôn sâu hũ bịt kín dùng để lên men trong đó. Truyện đại đường tử đồ đối với Tiêu Duệ mà nói, chuyện làm ẩu để chế loại rượu mạnh giá rẻ này không đáng nói, xác suất thành công có thể nói là 100% không cần lo lắng. Thời gian mười ngày trôi qua, đào hũ rượu được chôn ra, bắt đầu chưng cất. Không sử dụng lửa nhỏ giống như chưng cất ngũ lương ngọc dịch, lần này tiêu duệ sắp đặt thợ rượu áp dụng lửa mạnh. Lửa cháy hừng hực, trong nồi chưng cất phát ra tiếng sôi vang lên gần như tiếng sấm. Một mùi rượu đậm đặc hơi sặc mũi bốc lên, tràn ngập toàn bộ sân của tử phường. Dung dịch rượu màu trắng có vẫn đục rõ ràng, mùi rượu mạnh liệt khiến người ta ngửi thấy phải che mũi. Dương quát trận mắt há mồm, thật cẩn thận thử qua một ngụm, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng như sung huyết, lắc đầu liên tục, tử trường, đây là loại rượu nào a? nuốt vào trong bụng giống như ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhất. Vị nồng cực mạnh, vào miệng như lưỡi dao bị nung đỏ, nuốt vào bụng giống như ngọn lửa nóng bỏng. Tiêu duệ đắc ý cười ha ha, quát huynh gọi nó thiêu đau tử đi. Ngươi đi tìm người thổ phiên kia đến. Tử phường tử đồ ngày sau chuyên cung cấp thiêu đao tử cho người thổ phiên. Về phần giá cả, không cần rất cao. Tiêu duệ cười thầm trong lòng, phí tổn quá thấp, chế biến cẩu thả, cũng chỉ có người hồ không chê. Giá cả đương nhiên không thể rất cao, giá rất cao, người thổ phiên bình thường cũng không uống nổi, coi như lợi ích mà tiêu thụ mạnh đi, trước cho người thổ phiên một ít lợi ích.